Phần 34. Trung Diêu cũng không để ý, thoải mái hào phóng làm các nàng xem. Này đó đều là đã ở viên tẩu tử ra liền xử lý tốt bán thành phẩm, thoát nhìn cùng bình thường đậu hủ khối không có gì khác nhau, chỉ cần lại tạc đến kim hoàng bên trong liền sẽ hóa tương, cho nên liền tính làm các nàng nhìn ra hoa nhi tới cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi. Bao tương đậu hủ không giống tảo phớ giống nhau chỉ cần sẽ nấu cơm người ăn nhiều vài lần tổng có thể phẩm ra cách làm, trong đó kỹ thuật chỉ cần nàng không nói. Những người khác chính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được. Này bao tương đậu hủ lại nói tiếp thần bí, kỳ thật nó cũng bất quá chỉ là ở bình thường đậu hủ chế tác thượng nhiều một đạo trình tự mà thôi. Chỉ cần đem bình thường đậu hủ ra thiết hảo nơi sau để vào bạ kỉnh soda trong nước ngâm cũng đủ thời gian, lại vứt ra phơi khô mặt ngoài hơi nước, đó là bao tương đậu hủ. Ở thế giới hiện đại nơi nơi có thể mua được bạ kỉnh soda phấn, Trung Diêu cũng từng chính mình thử đã làm bao tương đậu hủ. Nhưng ở cổ đại, Này bạ kỉnh soda liền trở thành lớn nhất năn đề, Trung Diêu phía trước hoa thời gian lâu như vậy chính là ở nghiên cứu như thế nào tự chế bạ kỉnh soda cùng thí nghiệm ngâm bao lâu thời gian vị tốt nhất. Vốn dĩ đối với Trung Diêu loại này liền bạ kỉnh soda là cái gì thành phần cũng không biết học cha mà nói, tự chế bạ kỉnh soda thủy đó là tuyệt đối siêu cương đề. May mà chính là, Trung Diêu ở hiểu lầm chính mình là chủ thần bám vào người kia 2 năm, chú ý rất nhiều mỹ thực bắt chủ. Trong đó có cái nhàn chứng đau bắt chủ, Thường xuyên sẽ chia sẻ một ít hiếm lạ cổ quái kỹ thuật, cái gì giáo ngươi từ loại tiểu mạch bắt đầu chế tác bột mì như thế nào từ trong nước biển tự chế muối biển linh tinh bệnh tâm thần dạy học video, mà giáo ngươi dùng phương pháp dân gian tự chế bả kỉnh soda đó là trong đó điểm đánh ít nhất một cái. Một cái nhàn chứng đau bác chủ gặp được một cái nhàn chứng đau friends, một cái nhàm chán dáng dạy, một cái càng nhàm chán dám học, vì thế cuối cùng chung giô ở cái kia video hạ để lại duy nhất một cái bình luận, thân chắc này phương pháp hữu dụng. Cảm ơn bác chủ chia sẻ. Bất quá chỉ dựa vào vị kia bác chủ cũng thành không được, nay trong đó Viên Tẩu tử cũng là công không thể không. Viên Tẩu tử làm tạo phớ kinh nghiệm phong phú, cũng ít nhiều nàng căn cứ chính mình kinh nghiệm lần lượt cải tiến bà kỉnh đa phối phương, mới cuối cùng thành công làm bao tương đậu hủ ở đại ung ra đời. Trung Diêu ở cổ đại rốt cuộc thành công ăn đến đệ nhất nơi bao tương đậu hũ thời điểm, rơi lệ đầy mặt tưởng, nếu nàng còn có thể xuyên trở về, nhất định phải lấy chính mình nửa đời tích tụ đi đánh thưởng vị này bác chủ. Càng may mắn mệt lúc trước chính mình vận khí như vậy hảo, nhiều như vậy sạc, nàng liền cố tình ngồi vào viên tẩu tử sạc thượng. chương 33 Quảng Trường Vũ Lao Thái Thái Trải qua 3 ngày tạo thế, bao tương đậu hủ đã trở thành toàn bộ thành tây phiến khu ăn ngon khách trong miệng thảo luận độ tối cao tên, dung hiện đại nói, đó chính là Mỹ thực hót xệ ở bảng đứng hàng top 1. Trung Diêu thấy này thế không sai biệt lắm, rốt cuộc đến ngày thứ tư, mọi người nhón chân mong chờ tân phẩm ăn vật chính thức bắt đầu treo biển hành nghề bán ra. Trước đài điểm cơm khu thượng treo lên một chương khắc gỗ bảng giá bài, trước mắt còn chỉ có bốn dạng ăn vặt. Tào phớ 12 văn. Tào phớ ngọt 8 văn. Bao tương đậu hủ 14 văn. Nanh sói khoai tây 10 văn. Rõ ràng sáng tỏ, đối với tân thực khách, Diêm Thanh không bao giờ yêu cầu một lần một lần bao giá. Bao tương đậu hủ không có chỉ hoan bán tốt nhất, thậm chí đợi không được cơm trưa đã bị tranh mua không còn. Tiếp theo là nhanh sói khoai tây, bởi vì là tân phẩm, nhưng thật ra so tào phớ bán hảo một chút Này nanh sói khoai tây lại nói tiếp kỳ thật cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, bất quá là ăn cái mới mẻ hương vị. Đại ung đối với khoai tây nấu nướng phi thường khuyết thiếu sức tưởng tượng, đơn giản chính là toàn bộ thủy nấu lúc sau chấm liêu ăn, hoặc là nấu cơm khi ném hai cái ở lò hỏa hâm nướng, đại tiểu lâu sẽ có chút chú ý ăn pháp, bất quá cũng nhiều là thành đạm hương vị. Trung diêu tưởng, dù sao bao tương đậu hủ muốn khởi chảo dầu, liền không bằng cùng đồng dạng dầu chiên nhanh sói khoai tây cùng nhau thượng tân. Nanh sói khoai tây ở hiện đại là phố lớn ngõi nhỏ tùy ý có thể thấy được bình thường nhất ăn vật nhưng bắt được này đại ung rồi lại là một kiện mới mẻ ngoạn ý nhi, đầu tiên này hình dạng là có thể hấp dẫn người nhiều xem hai mắt. Trung Diêu lúc trước liền tìm thợ rèn đặc chế một phen cuộn sóng hình dụng cụ cắt gọn, có thể đem khoai tây cắt thành cuộn sóng điều trạng, bởi vì giống nhau nhanh sói mà được như vậy cái tên. nhanh sói khoai tây cách làm cũng rất đơn giản, đem khoai tây điều cùng đồng dạng dùng cuộn sóng đao cắt ra tới ngó sen phiến cùng nhau để vào trong chảo dầu tạc. Nơi này có thể căn cứ thực khách khẩu vị lựa chọn tạc giòn một chút vẫn là mềm một chút, đã khởi nổi khi, lại gia nhập một chút rau hẹ đoạn làm du quá một vòng, cùng nhau vứt ra, phủ lấy muối, nước tương, hương giấm, tế đường, hoa tiêu phấn, khô trà phấn, lại thêm một nguồn thủ du du quay ở bên nhau, mặt sau cùng thượng giải lên điểm. hương hạt mẹ cùng vài miếng rau thơm diệp, lại là một đạo cay độc hàm hương mỹ thực. Về vị vấn đề này, hàng ngày thanh đạm đại ung nhân dân cũng là mâu thuẫn. Một bên đoán giận này viên Ki An vật đồ vật đều vị trọng tay độc, một bên lại chảy nước mát xoa nước mũi chưa đã thèm, cũng là tương đương miệng chêm mà thân thể thành thật. Bao tương đậu hũ phản phất mặc kệ làm lại nhiều đều không đủ bán dường như, luôn là đợi không được cơm trưa liền sẽ bàn khánh. Một phần bao tương đậu hủ có 10 khối, phân lượng không nhỏ, rất nhiều thực khách ăn đậu hũ nào dứt khoát không xứng cơm, muốn phân bao tương đậu hũ cùng nhau ăn cũng có thể còn no. Kỳ thật lấy bao tương đậu hũ tới thay thế cơm giá tất nhiên là cao rất nhiều, này muốn ở khách sạn thượng Thực khách định là phải hảo hảo tính kế một phen, nhưng là ở viên kỳ ăn vặt này đó tính kế cũng chưa dùng, bởi vì không chịu nổi bao tương đậu hủ thật sự mỹ vị, rất ít có người có thể kháng cự, thậm chí có người dứt khoát trực tiếp muốn hai phần làm như triều thực. Thậm chí còn có, có người đơn giản không mua thành phẩm, mỗi ngày đều tới mua một thế còn không có tạc bao tương đậu hủ chính mình trở về gia công. Viên kỳ ăn vặt mỗi ngày đều trên đầy, xem khác sạp ghen ghét đỏ mắt, nhưng là cũng không ai dám đi tìm phiền thoái. Phía trước điệu đặt việc làm mọi người đều biết, này sạp thượng cái kia họ chung nha đầu, chính là cái không dễ trọc tàn nhẫn nhân vật. Đừng nói chung diêu ngay cả ở quán trước lấy tiền diêm thanh cũng đều làm những người này lau mắt mà nhìn. Viên ký quán mỗi ngày kín người hết chỗ, cao phong kỳ khi, thường thường là một đống lớn người vây quanh ở trước đài mồm 5 miệng 10 cấp điểm đơn, kêu tiểu nương tử mặc kệ người lại nhiều, điểm đồ vật nhiều phức tạp, hắn luôn là nghe một lần là có thể nhớ rõ ràng, hơn nữa còn có thể lập tức liền tính toán giá thậm chí còn có thể bất thời giờ trấn an hạ thân bên trong nôi loại hoa tử, một tay lấy tiền một tay còn có thể ghi sổ, một chút cũng sẽ không có vẻ hoảng loạn. Trường ngai sạp đều ly đều không xa, diêm thanh này một thân phong rong bản lĩnh đối diện người đều xem ở trong mắt, lúc trước biểu đặt mấy người phụ nhân đấu kỵ không thôi, tưởng châm chọc hai câu lại thật sự tìm không thấy lý do. chung diêu người này ác thú vị, mỗi khi thu quán khi nhìn thấy đối diện thu thập không bán xong nguyên liệu nấu ăn, tổng ái ở quán trước làm ra vẻ cảm thán th Hôm nay đồ vật như thế nào lại không đủ bán? Tầu tử, chúng ta rõ ràng nhiều chuẩn bị nhiều như vậy vì cái gì vẫn là không đủ bán. Đối diện hận ngứa răng nàng trong lòng liền đặc biệt thoải mái. Liền thích xem các nàng không quen nhìn chính mình lại làm không xong chính mình bộ dáng, xứng đáng. Ai kêu các nàng lúc trước khi dễ Diêm Thanh tới? Diêm Thanh đem nàng tiểu tâm tư xem ở trong mắt, cũng từ nàng. Nữ nhân này có đôi khi thông minh ổn thỏa, có đôi khi lại hấu trí chỉ thực, chỉnh nhân khí người lòng dạ hẹp hòi một đống. Rồi lại không có gì hại người tâm tư, ngẫu nhiên thấy nàng loại này bụng dạ hẹp hòi bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy thú vị khẩn, tóm lại sẽ không gặp phải cái gì đại loạn tử liền hảo. Tới rồi cuối tháng, Trung Diêu tự mình đem tháng này tiền lãi tiền đưa đến Nguyệt Hồng Tiệm vải. Tôn lão bản bắt được ngân lượng khi có điểm chố mắt, luôn mãi xác nhận, đây là cho ta phân tiền lãi. Trung Diêu gật đầu. Như thế nào? Như thế nào nhiều như vậy? Trung Diêu thấy hắn thần sắc không đúng, có điểm ngượng ngùng nói, Tôn lão bản ngài đừng chê ít. Chúng ta loại này sạp tự nhiên không có khả năng cùng ngươi hiệu buôn so. Bất quá chúng ta đây là khai trương tháng thứ nhất, chúng ta mặt sau còn sẽ đẩy ra rất nhiều tân phẩm, sau này sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, ngày tiền lãi cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tôn lão Bản có điểm hít thở không thông, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm trở về câu, Hảo, đã biết. Đại Trung Diêu cùng Diêm Thanh rời đi sau, Tôn lão Bản nhìn trên bàn tiền lãi tiền lâm vào chầm tư. Trên thực tế hắn từ lúc bắt đầu liền không trông cậy vào này tân khai trương một tháng tiểu sạp có thể có cái gì tiền lãi, liền càng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Đây là hai thành lợi, lấy này phản đẩy, này tiểu sạp toàn bộ lợi nhuận thế nhưng có thể lên làm Nguyệt Hồng Hiệu Buôn một nửa nhi lợi nhuận. Mà Nguyệt Hồng Hiệu Buôn là chính mình vất vả dốc sức làm mười mấy năm mới có thành quả, kia tiểu sạp, bất quá vừa mới khai trương một tháng. Hơn nữa Trung Diêu vừa rồi nói cái gì? Về sau sinh ý sẽ càng tốt. bất quá là cái quán bên đường Tôn Láo bản vô lực rửa vào ghế trên, nhìn ngoài cửa hy nhương đám người, bình sinh lần đầu tiên, đối với chính mình lúc trước gây dựng sự nghiệp không lựa chọn làm quán ăn sinh ra một tiêu hoài nghi. Buổi tối trở về, Trung Diêu ngồi ở Diêm Thanh trên giường đếm tiền, cười đến thấy rằng không thấy mắt. Diêm Thanh bị nàng biên đếm tiền biên chảy nước miếng tham tiền dạng đầu buồn cười. Thấy nàng đem tiền chia làm tam phần Diêm Thanh chỉ vào ít nhất một phần tò mò hỏi, làm gì vậy? Cái này lưu chữ tiêu vặt, cho người mua đồ ăn ngon cùng quần áo mới Trung Diêu vui dạo dự nói, trong lòng tính toán hiện giờ tránh đến tiền, hẳn là cho chính mình hoa hoa đặt mua hai áo liền quần. Làm một bộ màu xanh nhạt cùng một bộ vàng nhạt sắc quần áo đi, Diêm Thanh mặc vào khẳng định đều rất đẹp, ân, liền như vậy làm. Diêm Thanh không tỏ ý kiến, hắn sớm phát hiện, Trung Diêu ở trang điểm chính mình chuyện này thượng có mạc danh chấp nhất cùng thỏa mãn cảm. Lại chỉ vào nhiều nhất một phần tiền, cái này đâu? Nay phân tuần lên, về sau tổn nhiều cầm đi làm đầu tư. Cái này... Lại chỉ vào trung gian kia phân. Cái này tồn cho ngươi làm của hồi môn. Diêm thanh sứng suốt, dương mắt xem nàng. Trung Diêu cười nói, ai, ngươi đừng nhìn hiện tại thiếu, Cái này ta mỗi tháng đều tồn một phần, tích tiểu thành đại sao, Chờ ngươi xuất giá ngày đó nên có rất nhiều. Ngươi vì cái gì Diêm thanh có điểm nghẹn lời, Vì cái gì phải cho ta tồn của hồi môn. Ta nghe nói nữ hải tử gà chồng nếu không có của hồi môn sẽ bị nhà chồng khinh thường, Của hồi môn càng nhiều nhà chồng mới càng sẽ đối xử tử tế nàng A Trung Diêu rắc tìm ra hai cái trống không hộp gấm, đem tiền bỏ vào đi. Ta không phải ý tứ này, Diêm Thanh xem nàng đem kia hai phân tiền cẩn thận thu hồi tới, có điểm nói không lời nói tới, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Như thế nào sẽ có người đem chính mình vất vả kiếm tới tiền lấy ra tam thành tới cấp một cái không chút nào tương quan người tổn của hồi môn. Chờ chung Diêu đem hộp gấm phóng tới dưới giường ám kết nội, Diêm Thanh hỏi, tiểu thư ngươi bỏ được đem ta gả chồng sao? Đương nhiên luyến tiếc ca. Trung Diêu đi trở về trên giường ngồi xuống, nhưng nữ hải tử không phải Trung Quy phải gả người sao. Cái này niên đại nữ hài tử, không đều là lấy gả đến làm tốt cuối cùng mục tiêu sao. Vậy ngươi muốn gả người sao? Diêm Thanh hỏi. Trung Diêu lập tức lắc đầu, đương nhiên không nghĩ, ta như vậy nỗ lực kiếm tiền còn không phải là vì làm nãi nãi biết, ta có thể nuôi sống chính mình, cũng có thể quá thực hảo, có thể yên tâm làm ta cùng kêu họ trần từ hôn sao. Ta đây cũng không nghĩ gả chồng A. Thế tử ra gả chồng ai dám lấy Trung Diêu nghiêng đầu nhìn nàng một cái Nghĩ nghĩ, ơn Kia không nghĩ gả liền không gả đi Nàng tự nhận là cái thực khai sáng ra trưởng Dù sao ta cũng không phải nuôi không nổi ngươi Sau này liền ta hai cùng nhau quá Như thế nào quá Diêm thanh rất có hứng thú hướng bên người nàng ngồi điểm Đầu tiên đương nhiên là muốn kiếm tiền lạc Thừa dịp hiện tại chúng ta sạp sinh ý không tồi nhiều tồn điểm tiền Nếu có thể càng làm càng lớn Là có thể kiếm càng nhiều tiền Chờ thêm cái mấy năm, chúng ta kiếm đủ rồi tiền, ngươi nếu khi đó còn không nghĩ gả chồng đâu, vậy cầm ngươi của hồi môn cùng ta tiền tiết kiệm, đi mua vài món cửa hàng. Phần 35 Đến lúc đó chúng ta cũng không cần như vậy làm lụng vất vả, mướn hai cái cao lớn xoáy khí bảo tiêu đi theo, mỗi tháng liền ai ra đi thu địa tô. Nàng nói, trong óc mặt hiện ra chu ngôi sao công phu bên trong bào thuê bà hình tượng, chưa nói xong liền trước đem chính mình đầu cười không ngừng. Diêm Thanh không biết nàng ở ngây ngô cười cái gì. Nhưng nàng cười thực có thể cảm những người, cũng đi theo cười. Đến lúc đó nhàn rỗi, cũng không thiếu tiền, ta hai liền đi nơi nơi du lịch à, ta không ra qua phái thành, này đại ung bạn giảm núi sông tất nhiên là mau chân đến xem, còn có tây vực à, đông đan thảo nguyên A nam chiều à này đó dị vực, cũng phải đi nhìn xem. Diêm thanh mỉm cười nghe, cũng không nhiều ngôn, nữ nhân này trí nhớ không tốt, lúc trước viên tẩu tử hỏi nàng vì sao sẽ biết nhiều như vậy mới lạ ngoạn ý như khi... Nàng nói bởi vì chính mình từng cùng tổ mâu đi qua rất nhiều địa phương kiến thức đến, hiện giờ lại nói lầu miệng. Trung Diêu còn ở tiếp tục tư tưởng tốt đẹp tương lai. Chờ chúng ta chơi mệt mỏi, liền trở về tìm cái phong cảnh tốt địa phương, tu cái xinh đẹp thôn trang. Đến lúc đó ta hai cũng là hai cái lao thái thái nghĩ nghĩ, lại nở nụ cười. Kia tất nhiên cũng là phái thành nhất xinh đẹp thời thượng hai lao thái thái. Ai đúng rồi, đến lúc đó ta dạy cho ngươi nhảy quảng trường vũ. Ta trước kia bị ta lão mẹ kéo đi nhảy qua một đoạn thời gian Đến lúc đó ta hai mang theo toàn phái thành lao thái thái cùng nhau nhảy, liền sân khấu kịch trước kia quảng trường. Vị trí, ta cảm thấy vị trí kia khá tốt. Nàng nghĩ thanh quý rụt rẹ diêm thanh biến thành lao thái thái nhảy quảng trường vũ bộ ráng, lại phụt một tiếng cười rửa vào diêm thanh trên lưng thẳng không dậy nổi eo. Diêm thanh cảm thấy nữ nhân này 8 phần là điên rồi, chính mình nói cái lời nói cũng có thể đem chính mình cho cười, nhưng nàng cười hoa chi luận chiến, làm chính mình rõ ràng không biết nàng đang cười cái gì lại cũng bị lây bệnh mạc danh nhịn không được đi theo cười. Hai người vẫn luôn cười đùa đến đi vào giấc ngủ mới dừng lại, Chung Diêu liền ngủ rồi đều còn con ngôi. Ngoài cửa sổ nguyệt sương doanh du, đầy sao ánh trời cao. Phía trước cửa sổ người lại không vào ngủ. Diêm Thanh nửa dựa vào trên giường, xuyên thấu qua nửa thấu bình phong vẫn luôn nhìn đối diện cái kêu mơ hồ thân ảnh, khỏe môi ý cười còn chưa tan đi. Nữ nhân này một ngủ một cái ta hai, là thiệt tình đem chính mình nạp vào nàng tương lai, kia tương lai cấu họa bình phàm lại tốt đẹp. Nhưng thật ra làm người có điểm khát khao. Thằng đến ngoài cửa sổ trá cô lại kêu một tiếng. Hắn khỏe miệng đổ ấm rốt cuộc lạnh xuống dưới, đứng dậy Lặng Yên không một tiếng động từ cửa sổ lược đi ra ngoài. Mộng đẹp say mê, trong người thiếu chút nữa đã quên. Chính mình vốn là âm phủ hồi hồn quỷ, đều không phải là nhân gian phố phường khách a. Chương 34 thế tử cười. Trung phủ hậu viện, gió lạnh lạnh run, đường trung lá khô đoạn chi so lần trước càng hiện đổi bại. Diêm Thanh khoanh tay lập với bờ biển nhú mắt thưởng thức trong nước tàn sắc phù quang. Tịch Tuyên hiện thân khi liền thấy hắn ra thế tử thanh lanh bóng dáng. Trong lòng không tiếng động than thở, thế tử luôn là như thế, cái gì cảnh sắc đều có thể nghỉ chân coi trọng hồi lâu, xuân hồ đông tuyết như thế, thương dã hoang mổ cũng như thế, nếu hỏi hắn thích nhất nơi nào, rồi lại đáp không được. Người này trong lòng trống rỗng, trừ bỏ báo thù, sở hữu hết thể với hắn bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, nhập không được tâm. Diêm Thanh nghe thấy tiếng vang xoay người, thương như thế nào? Tịch Tuyên Hành Lễ, đắc, thuốc không sai biệt lắm. Lại không nhịn xuống oán giận một câu, kia tiểu tử một chút không lưu thủ, làm ta ở trên giường nhiều nằm 10 ngày đâu, bằng không ta đã sớm tới gặp thế tử. Diêm Thanh cười thanh, chấm gì gì nói, quỷ ảnh kiêu kiệt, sợ là còn ghi hận ngươi lần trước dâm chết hắn cổ mẫu Sư. Tịch Tuyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng hơi kinh ngạc. Thế tử mới vừa là. Cười. Kia tươi cười dây lát lướt qua, Diêm Thanh đạm thanh hỏi, Lộc Chính Nguyên khi nào tới? Nhận được tin tức nói còn 10 ngày tả hưu, làm người thu thập một tòa thôn trang ra tới, nói là mang theo thê thiếp đều tới. Diêm thanh cười lạnh, mơ ước phái thành lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội, hận không thể tại đây ăn ra, dương chấp chết sợ là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Bất quá này đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt tịch tuyệt nói, lộc chính nguyên binh quyền muốn lưu tại Tây Cảnh, không có khả năng toàn bộ rời qua tới, tương đương với chính hắn đem binh quyền phân tán, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở chỗ này giải quyết giữa hắn. Tôi cảnh bên kia tự nhiên rắn mắt đầu. Diêm Thanh cũng chấp nhận gật đầu. Tịch Tuyên Từ trong lòng ngực lấy ra cái cái hộp nhỏ, "Phụng cấp Diêm Thanh, đây là hai ngày trước vương gia phái người bí mật đưa tới dược." Hoàng đế bên kia nhìn chằm chằm thẩn, "Du sư không thể rời đi vương gia bên người, chưa tự mình hỏi khám không dám cho ngươi tùy tiện xứng giải dược." Dù Du sư nói cái này dược là có thể giải trâm độc, chỉ là dược hiệu thứ hoãn, sẽ chậm rãi đem độc bài xuất, đối thân thể tuyệt đối vô hại. Nơi này có năm viên, mỗi tháng phục một cái phục xong hẳn là là có thể khôi phục nội lực. Đến lúc đó không sai biệt lắm vạn thọ tiết, thời gian vừa vặn. Diêm Thanh tiếp nhận hộ, lấy ra một cái trực tiếp phóng trong miệng, nuốt xuống sau hỏi, vạn thọ tiết như thế nào? Tịch Tuyên đáp, đưa dược thân tín mang theo vương ra lời nhắn, nói trước tiên đến vạn thọ tiết khởi sự, chúng ta bên này cũng coi như thời gian bắt đầu nưu hoa. Vạn thọ tiết? Diêm Thanh sửng sốt, vì sao? Tích Tuyên giải thích nói, vương ra nói, ngày thường kinh thành cảnh vệ phòng thủ chỉ có nam nha bốn bề. Chỉ có vạn thọ tiết cùng đồng chí tế thiên loại này nhật tử mới có thể danh chính ngôn thuận xuất động 16 vệ. Hắn đã cùng nam nha đại tướng quân thương nghị hảo. Diêm thanh xoay người nhìn rừng ở mặt nước đông đưa lá hứa không nói gì. Hiện tại ly vạn thọ tiết cũng chỉ có nửa năm nhiều thời gian. Tịch tuyên thấy hắn sắc mặt đen tối không rõ, cho rằng hắn vẫn không hài lòng thời gian này. Thế tử, việc này không thể nóng đội, này đã là có thể kế hoạch ra tới nhanh nhất thời gian. Qua dây lát gian, Diêm thanh hỏi ổn thỏa sao? Cái gì? Tịch Tuyên xem hắn, dường như không nghe minh bạch. Diêm Thanh nghiêng đầu, khỏe môi thực đạm câu một chút, chậm rãi nói, "Nhưng cái đó Nam Nha tướng quân, ổn thỏa sao?" Tịch Tuyên sững sốt một lát, tựa không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề, lúng ta lúng túng đáp, "Nam Nha 16 vệ tướng quân đa số đều là tiên đế còn ở khi, lão vương ra đề cử quá khứ. Lão vương ra lúc ấy thân ở phái thành, trong lòng vẫn quan tâm tiên đế, đề cử người đa số đều là từng là hắn tín nhiệm cấp dưới cũ bộ." Nhiều năm như vậy, Nam Nha các tướng quân đối Lao Vương ra ngoại ý muốn ly thế chưa bao giờ tiêu tan quá, bọn họ cũng muốn vì Lao Vương ra báo thủ. Diêm Thanh liêm mắt, gật gật đầu, thấp giọng nói, vậy là tốt rồi, ổn thỏa liền hảo, trước kia. Ta luôn là chỉ vì cái trước mắt, chỉ biết không quan tâm buồn đầu hướng, những việc này đều làm huynh trưởng một người khiêng, ta chưa bao giờ quan tâm quá. Giúp ta chuyển cáo hắn, hắn ở kinh thành, như lý vực sâu miếng băng mỏng, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Pham La từ từ tới, tận lực vạn vô nhất thất. Tịch tuyên kinh ngạc, một lát đốn rác hốc mắt có điểm nóng lên, liền giọng nói đều có điểm tắc, hảo, hảo, ta chắc chắn chuyển cáo vương ra. Hắn có điểm không thể tin được tiểu thế tử sẽ nói ra từ từ tới loại này lời nói. Lao vương ra đi lúc sau, tiểu thế tử liền cả người đều thay đổi, trong mắt không hề có sáng giỏi, mê mang một mảnh phong đao biển máu, trừ bỏ báo thủ lại vô mặt khác chấp nghiệm. Lúc trước nếu không phải vương ra lấy mệnh tương bức ngăn cản, tiểu thế tử sớm đơn thương độc mã rút kiếm sát đi hoàng cung ngọc nát n Mấy năm nay thế tử hành sự nóng lòng cầu thành, luôn chê tiến triển quá chậm, chỉ câu được việc, một chút không để bụng chính mình cùng người khác can nguy, chỉ nghĩ có thể mau trong chính tay đâm kẻ thù Nếu không có như thế lần này cũng không đến mức sẽ làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhiều năm như vậy, vương gia cái gì đều không sợ, liền sợ thế tử không biết tích mệnh. Mà nay ngày thế tử lại nói ổn thỏa chút, từ từ tới. Nếu là vương gia biết, chắc chắn phi thường vui mừng đi. Đúng rồi tịch Tuyền ngây người gian. Lại nghe thấy Diêm Thanh nói, trung gia vị kia tiểu thư ở tây cửa thành chỗ khai một cái sạc, lúc trước thỉnh thương hội viết đẩy giới tin khi, có không biết tên người ở sau lưng ra lực, người nọ chính là ngươi. Không phải tịch tuyên lắp đầu, dương chấp sau khi chết thế cục khẩn trương, ta lại ở dưỡng thương, tưởng ngươi ở trung phủ hẳn là an toàn, liền không chú ý kia tiểu thư hành tung. Không có thế tử mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, nàng đường đường trung gia đại tiểu thư thế nhưng chạy tới khai sạp Tịch tuyển cảm thấy không thể tưởng tượng, trung gia láo ra sẽ đồng ý. Trung láo ra không biết. Tịch tuyển một nghẹn, phái thành tiếng tăm lừng lây trung gia hiệu buôn đại tiểu thư có trong nhà đi ra ngoài mở đường biên quán, chiêu số lại là như vậy ra sao? Vậy ngươi hắn có không tốt lắm dự cảm? Ta đại khái xem như nàng trướng phòng tiên sinh đi. Diêm thanh treo kẹo nói. Như vậy sao được, ngài đường đường thế tử như thế nào? Nhưng thật ra rất có ý tứ. Diêm thanh tựa nghĩ đến cái gì thú vị sự. Tịch tuyển. Gặp quỷ, mới vừa thế tử là lại cười. Nói đến chỗ này hắn đảo nhớ tới một chuyện, lần trước ngươi làm ta đi tra cái này chung ra đại tiểu thư. Diêm thanh xoay người xem hắn. Người này có điểm quá hắn tựa không biết muốn hình dung như thế nào, có điểm dối rắm Diêm thanh nhứng mẩy, dương phía dưới ý bảo hắn tiếp tục nói. Ta sở nghe được vị này chung gia đại tiểu thư từ nhỏ tăng mẫu, chung lão ra dường như không quá thích nàng, tính cách tự ti nhút nhát. Ngẫu nhiên ra cửa bên người cũng không thấy có người hầu hạ quần áo trang điểm đều rất đơn giản một mạng, một chút cũng nhìn không ra tới là trung gia loại người này ra tiểu thư, trong thành những cái đó tiểu thư bọn công tử đều không lớn nhìn chúng nàng, nàng giống như cũng không có gì bằng hữu, có khi gặp, những cái đó ra thế không bằng nàng các tiểu thư đều dám chế nhạo khi dễ nàng, nàng cũng trước nay chỉ dám im lặng chịu. Người như vậy làm sao dám đi rồng rắn hôn tạp cửa thành khai sạp Chính là tịch tuyên biểu tình có một tia quái dị nói người này yếu đuối đi, nào đó sự thượng nàng lại dị thường chấp nhất. Liên nàng cái kia vị hôn phu Trần Tử Dương, năm trước đoan Ngọ thế, này Trần Tiểu Thư trộm theo đuôi người khác đi rồi ba điều phố, bị trước mặt mọi người quát lớn sau, nàng thế nhưng ra mặt giày hỏi Trần Gia Công Tử khi nào cưới nàng quá môn. Việc này còn không tính xong, đến năm nay thất tịch, nàng không ngờ lại đi quấn lấy Trần Gia Công Tử để cho người khác nhanh lên tới cửa đó đón dâu, này chê cười nháo mọi người đều biết. Càng nói càng lo lắng hắn ra thế tử tình cảnh, đã ở như vậy một thân người biên thật không thành vấn đề sao. Lại nghĩ đến lần trước gặp mặt khi, thế tử từng nói qua này, trung ra tiểu thư càn rỡ chi ngôn. Kia như thế nào thành? Kia tiểu thư nhìn thấy Trần Tử Dương đều như thế, hắn ra thế tử dung mạo ý vị chính là kia Trần Tử Dương theo không kịp. Tịch tuyên vội la lên, thế tử, ngươi. Trung tiểu thư nhưng có ra quá phái thành. Diêm thanh tửa không nghĩ quá nhiều nghe được Trần Tử Dương tên, bình tĩnh không gợn sóng đánh gây hắn. Tịch tuyên cứng lại, nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa từng có. Năng ngày thường cơ bản đều buồn ở khuê các trung, không lớn dám gặp người bộ dáng, càng sẽ không ra phái thành. Hắn nói xong dương mắt quan sát thế tử sắc mặt, thế tử nghiêng người mà đứng, nhìn nơi xa tán diệp sơ ảnh không nói gì không tiếng động, trên mặt lại không gặp nửa phần ngoài ý muốn thần sắc. Tịch tuyên ánh mắt đi xuống, phát hiện thế tử trong tay nắm cái đồ vật, tĩnh bạch ngón cái vẫn luôn khấu ở mặt trên chậm rãi vướn ve, nghiêng đầu nhìn kỹ, thấy là một cái treo xanh nhạt trường tuệ bạch ngọc khấu, dưới ánh trăng kia ngọc tức không thông thấu cũng không ánh luận thấy thế nào cũng nên là nhập không được thế tử mắt đổ vận. Người tin tưởng thế gian này có mượn sắc hoàn hồn sao?" Diêm Thanh đột nhiên ra tiếng. "Tích tuyên hoàn hồn, từ Bạch Ngọc thượng rời đi tầm mắt, không quá minh bạch thế tử vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề." Hắn suy tư hạ mới nói, đã từng nghe người ta nói chuyện phiếm chút quái lực loạn thần việc khi nghe qua, bất quá quỷ thần việc vốn là dễ tin chi ngôn, nói mơ hồ rõ ràng lại không có người thân gặp qua, quan điểm sai lầm truyền lưu, không thể coi là thật. Thấy thế tử im lặng, Tịch tuyên lại nghi hoặc hỏi, thế tử hỏi cái này là ý gì? Không có gì Diêm Thanh thư khẩu khí, buông bạch ngọc xoay người, ta ca còn có chuyện gì công đạo ta sao? Tịch tuyên lắp đầu. Kia liền trở về nghỉ ngơi đi, ngươi thương vừa vặn, đừng thổi lâu lắm gió đêm. Đúng vậy. Tịch tuyên ôm quyền hành lễ. Diêm Thanh đi tới cửa lại dừng lại, xoay người trần chờ hai tức, thấp giọng nói, ngươi, ở lộc chính nguyên bên người cẩn thận một chút, có bất luận vấn đề gì liền trước lui lại, đừng lấy mệnh đi phạm hiểm Phần 36. Đã biết. Tịch tuyên tiếng nói có điểm cứng họng. Thẳng đến diêm thanh thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, tịch tuyên vẫn đứng ở tại chỗ. Đêm nay thế tử nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng lại xác thật làm hắn cảm thấy có chỗ nào cùng dĩ vãng không giống nhau. Tự hồ. Rốt cuộc có điểm độ ấm. Tố phong ba phần hàn, thổi lạc trên cây vài miếng tàn diệp, đảo mắt đã qua lập đông. Thân lộ hơi lạnh, mọi người khi nói chuyện đã răng ràn phun sương ngủ trường ngay hôi hổi nhiệt sương mù càng thêm tiên Viên Kỳ an vật như cũ là nhất náo nhiệt địa phương. Viên Kỳ đáp lời mùa lại đẩy ra mấy thứ tân phẩm. Gió lạnh thế thế, sớm ra người quấn chặt vào áo, bị còn chưa tan đi dạ hàn tàn phá một phen sau, tới thượng một chén đặc sắc tiên hương hồ cay canh, không thể nghi ngờ là loại hưởng thụ. Hồ cay canh cùng mùa đông là loại hoàn mỹ phối hợp, mà hồ tiêu đó là hồ cay canh tinh túy, trước đó, đại ung người nhiều đem hồ tiêu làm hương liệu, dùng để phao rượu đuổi hàn chiếm đa số, rất ít đem chi dùng để đồ ăn chung. Hồ tiêu cay vị cùng thù du bất đồng, thù du là vị đầu lưới thượng cay vị, mà hồ tiêu càng là trực tiếp tiến vào xoan ngũi, dung nhập máu, từ ra thịt môi cái lỗ chân lông trung thẩm thấu mà ra nóng bỏng. Này hai loại cay liêu phối hợp ở bên nhau, lại dung nhập nhiệt canh canh thịt dê chung, phụ lấy mì can, thịt dê phiến, trứng đi đậu ra trở, thêm suốt điều đến đặc sệt, thừa dịp nhiệt ăn xong đi, nhập khẩu mượn mà, tân hương nóng bỏng, dư vị dài lâu, hồ tiêu cùng thù du song trọng thôi hóa hạ Thực mau trên người Hàn khí liền bị xua tan, thậm chí cái trán còn sẽ cay ra mồ hôi mỏng. Nếu là có phong hàn nghẹt mũi người, ăn thượng một chén, tức là toàn thân thông thấu sưu nhiên. Nếu hổ cay canh nổi lên canh thịt dê làm đế, liền đơn giản liền thịt dê phao bánh bao cùng nhau thượng. Thịt dê phao bánh bao tương đương đơn giản, đều không cần chính mình làm bánh bao bánh. Cách vách phố có ra hồ bánh sạp, vị cùng bánh bao bánh không sai biệt lắm, Chung Diêu trực tiếp cùng kia ra thương định hảo mỗi ngày cố định hướng viên ký đưa bánh liền thành. Chứ bỏ này mấy thứ món chính, còn có thể lại phối hợp một cái ngũ vị hương thuần hậu trứng luộc trong nước trà, hoặc là tới một chén vào miệng là tan trưng canh trứng. Tóm lại, nơi này ăn vặt chủng loại nhiều, lại mới lạ lại mỹ vị, luôn có một loại có thể đánh trúng thực khách đũ đầu. Như thế như vậy, ở một đống chỉ một tiểu thực quán chung, viên kỳ ăn vặt bực này không giống nhau yêu diễm đồ đê tiện thực mau liền nổi danh hơn phân nửa cái thành. Thực khách dần dần không hề riêng là mỗi ngày tiện đường trải qua tiểu thương học sinh, cũng có rất nhiều nơi khác mộ danh mà đến người. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai cái diễm phục áo gấm quý nhân. Diêu tỷ tỷ kia hai người hôm nay lại tới nữa. Trung Diêu mới vừa thu thập xong một bàn chén đũa bỏ vào bệ bếp, ra tới liền bị viên cẩm kéo đến một bên, chỉ vào một bàn khách nhân nhỏ giọng nói. chương 35 độc nhất vô nhị phối phương. Trung Diêu theo hắn tay xem qua đi, cách đó không xa trên bàn ngồi hai vị quần áo chú ý khách nhân. Trong đó một cái xuyên màu lam gấm vóc theo thừa bảo nam nhân đại khái 40 tới tuổi, diện mạo khiêm tốn. Trên mặt hơi có cần, tùy ý ngồi tư thái nho nhã, thấy thế nào cũng không giống như là sẽ xuất hiện ở quán ven đường nhân vật. Hắn đối diện nam nhân nhưng thật ra tùy tính một chút, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, lúc này chính gấp một khối bao tương đậu hủ ăn vào trong miệng, nhắm hai mắt tinh tế nhấm nháp một phen, sau đó lại cùng áo lam nam nhân thấp giọng thảo luận hai câu. Kiêm màu lam cẩm vĩ dìa nam nhân là ở viên kỳ ăn vật khai trương nửa tháng sau bắt đầu xuất hiện, khởi điểm chỉ có hắn một người, giam ba bữa tới một lần. Các khách nhân đều xem muốn đổi chủng loại ăn, nhưng hắn trước nay chỉ điểm bao tương đậu hủ, hơn nữa ăn cực chậm, giống ở phẩm cái gì quốc kiến món ngon dường như, liền một phần bao tương đậu hủ, đường bàn đều đi rồi hai sóng khách nhân hắn mới phẩm xong, sau đó cũng không nói nhiều, tính tiền rời đi. Này hai lần tới liền nhiều cái tuổi trẻ nam nhân, hai người vẫn là chỉ ăn bao tương đậu hủ, đồng dạng là dùng ốc xin leo cây tốc độ tế phẩm, thường thường còn ngó liếc mắt một cái bậy bếp bên kia. Viên tẩu tử không như thế nào tiếp xúc quá thượng đẳng người. Dẫn tới nàng cho rằng kẻ có tiền đều là loại này dọng. Dung nàng thô tục mà không mất dí dỏm nói tới nói, chính là kẻ có tiền có phải hay không đánh giấm đều có thể phóng phong hòa tuyết nguyệt tất cả ưu nhã. Đương nhiên, lời này Trung Diêu cùng Diêm Thanh đều cảm giác có bị mạo phạm đến. Trung Diêu sờ sờ viên cầm đầu nhỏ, hảo, bình thường khách nhân thôi, tiểu hai tử đừng thao nhiều như vậy tâm, Thanh Tỷ Tỷ làm ngươi luyện tự luyện xong rồi sao. Luyện xong rồi, Thanh Tỷ Tỷ khen ta viết sinh đẹp đâu. Đầu nhỏ ngẩng lên tới rất có vài phần tiêu ngạo. Kia tính toán làm xong sao? Đầu nhỏ lại héo đi xuống, có điểm ngượng ngùng, còn có một chút. Trung Diêu cười cười, nhéo hạ hắn khuôn mặt nhỏ, kêu mau đi viết, trong chốc lát ăn cơm." "Được rồi." Tiểu ra Hỏa lại nhảy hồi Diêm Thanh phía sau tiếp tục nằm bò làm bài tập. Trung Diêu cũng không thấy kia hai cái khách nhân, tiếp tục bận việc chính mình sự. Đến chiều thực kết thúc, viên tẩu tử từ bệ bếp ra tới rãnh ra hạ cánh tay, ngồi nghỉ khẩu khí, Trung Diêu cho nàng đổ ly trà nóng. Viên tẩu tử phủng trà nhìn nơi xa kia một bàn, nhỏ giọng nói, An ngự yến đâu đây là, tuy nói chúng ta này bao tương đậu hủ sắc thật ăn ngon đi, nhưng ăn thành như vậy có phải hay không cũng có chút không quá bình thường a Trung Diêu cũng cười nhỏ giọng nói, đương nhiên không bình thường a kia bọn họ này rốt cuộc là muốn làm gì đâu, làm lòng ta mau mau. Đi hỏi một chút sẽ biết bái. Trung Diêu nói liền đứng dậy. Ai, viên tẩu tử tưởng ngăn cản không có tới cấp, Trung Diêu đã nên ngang đi qua đi một mông ngồi ở kia bàn không trên ghế. Thế nào, nhị vị, tới nhiều lần như vậy rồi, phẩm da này bao tương đậu hủ cách làm sao? Hai người chiếc đũa một đốn, có điểm kinh ngạc nhìn qua, hẳn là không dự đoán được nàng sẽ như thế đi thẳng vào vấn đề hỏi ra tới. Bất quá kinh ngạc ở ngoài, lại không gặp nửa điểm xấu hổ, áo lam nam tử rất là bình tĩnh, thấy chung diêu cười sang sẵn, hắn cũng đi theo cười, nho nhã lễ độ làm cái ớp. Trung cô nương, chê cười. Hắn tới ăn vài lần Mỗi lần đều nghe người ta kêu cô nương này chung nha đầu, cho nên biết nàng họ chung. Trung Diêu chiếu hắn động tắc còn cái lễ, lại chỉ chỉ trên bàn chén, khách nhân xem ra thực thích ăn nhà của chúng ta bao tương đậu hủ. Áo lam nam nhân ôn thanh nói, vị độc đáo, đúng là hàng cao cấp. Trung Diêu bị khen vui dạo rực nói thẳng hỏi, không biết nhị vị là đến từ cái nào tử lầu. Áo lam nam tử bật cười, quả nhiên có thể nghĩ ra này đó mới là tiểu thức người, tất nhiên cũng là thông tuệ nhanh ngại người. Dứt lời lại ngồi tự thân mình. Thu điểm cười chính thức đối Trung diêu tự giới thiệu kẻ hèn khúc tùng là Thái Lâm tiểu lầu trưởngà vị này Phương Tinh Vinh là chúng ta tiểu lầu đầu bếp Trung diêu mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm lại là hơi ngạc Thái Lâm tiểu lầu đây là phái thành lớn nhất một nhà tiểu lầu Trung diêu nhìn về phía phương đầu bếp mỉm cười nói khúc trưởng quay đây là mang theo đầu bếp tới tiết lộ nhà ta bao tương đầu thủ tới kia phương đầu bếp nhưng phẩm ra tới Phương Tinhs soạn cái mũi Rốt cuộc có điểm xấu hổ cười cười lá đầu Khúc Tùng nhưng thật ra thành thật, nói, này bao tương đậu hủ thật sự cách làm kỳ quỷ, ta hai người hưởng qua sau cũng thử dùng rất nhiều biện pháp tới phục chế, lại trước sau làm không ra như thế vị, chung cô nương quả thật cao nhân cũng. Trung Diêu nghe liên tục gật đầu, thầm nghĩ ngươi có thể nghĩ ra được liền quái, chớ nói ngươi không thể tưởng được dùng đậu hủ phao bạ kỉnh soda thủy, đầu tiên ngươi biết cái gì là bạ kỉnh soda thủy sao. Trung Diêu cấp hai người một người đổ ly trà, nhưng thật ra không trông cậy vào bọn họ sẽ uống. Trà không phải hào trà, sạp thượng phao tới giải khắt dùng trà khổ đinh, tất nhiên là không thể so đại từ lâu, châm trà bất quá là vì biểu đạt hạ chính mình khách khách khí khí mọi việc hào thương lượng thái độ thôi. Mỗi ngày đều cố định ở chúng ta nơi này mua một thế bao tương đậu hủ kia tiểu tử, cũng là các ngươi tiểu lầu đi. không tùng cười, thật là cái gì đều không thể gạt được chung cô nương. Trung diêu cười uống một ngụm trà, nói thẳng không cố kỵ nói như thế, này bao tương đậu hủ, ta có thể thực tự tin nói. Chỉ cần ta không nói cho ngươi bí quyết, vô luận ngươi như thế nào mỗi ngày tới ăn mỗi ngày tới xem, cũng là tuyệt đối học không được. Khúc Tùng không tỏ ý kiến, thói quen tính rôi tay tưởng bưng trà uống, nhưng thấy ly chung màu trà ám nâu, trà cha trôi nổi, lại yên lặng thu hồi tay. Trung Diêu xem ở trong mắt, cũng không để ý, càng ghét bỏ thuyết mình càng chú ý, càng chú ý sao, đã nói lên càng có tiền A. Nếu khúc trưởng quay các ngươi vẫn luôn giải không ra cách làm, đó là chuẩn bị vẫn luôn tới ta nơi này tham sinh ý. Vẫn là nàng nhàn nhã uống trà, tiêu tiền tìm ta mua phối phương đâu. Người sẽ bán sao? Khúc Tùng Dương mắt xem nàng. Bán A. Trung Diêu cười đến sảng khoái. Ở bên cạnh bàn nghe xong toàn bộ hành trình viên tẩu tử lại là hoàng sợ, lại không rảnh lo mặt khác, vội vàng qua đi đem Trung Diêu kéo đến một bên. Trung Diêu ngươi điên rồi lạp. Này bao tương đậu hủ chính là chúng ta độc môn bí quyết đâu? Ngươi đem nó bán cho người khác, không phải để cho người khác tới đoạt chúng ta sinh ý sao? Trung Diêu vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay Đem nàng kéo đến trước bàn ngồi xuống, tẩu tử đừng nóng nội, ngươi nghe ta nói. Này Thái Lâm Tiểu Lầu là đoạt không chúng ta suy ý. Thấy viên tẩu tử khó hiểu, nàng tiếp tục nói, chúng ta thực khách định vị bất đồng. Ngươi ngắm lại, Thái Lâm Tiểu Lầu là cái cái gì cấp bậc tới chúng ta nơi này ăn bao tương đậu hủ người, sẽ bởi vì Thái Lâm Tiểu Lầu cũng có liền đi chỗ đó ăn sao. Đồng dạng, đi bọn họ chỗ đó ăn cơm khách nhân, cũng sẽ không bởi vì chỗ đó không có bao tương đậu hủ liền tới chúng ta nơi này ăn không phải. Viên tẩu tử ngơ ngác, tựa hồ minh bạch nàng ý tứ. Lại nói chúng ta ở thành Tây, Thái Lâm Tiểu Lầu ở thành Nam, như thế nào cũng ai không, này phương thuốc phóng cũng là phóng, không bằng bán điểm tiền. Chính là viên tẩu tử vẫn là không yên tâm, vạn nhất bọn họ mua phương thuốc lại lấy ra đi bán cho người khác, chuyện mọi người đều biết đâu. Trung Diêu chắc chắn cười nói, ngươi yên tâm, bọn họ so với chúng ta càng không nghĩ những người khác biết phương thuốc đâu. Viên tẩu tử thấy nàng tự tin tràn đầy. Lại nghĩ lại nghĩ đến Trung Diêu luôn luôn so với chính mình có ý tưởng, chính mình có thể có hôm nay không phải cũng là toàn dựa nàng sao. Vậy lại buông điểm tâm, ngồi trở về. Trung Diêu trấn an hảo nàng, lại ngồi trở lại khúc tùng một bàn. Trung cô nương nói cái giá đi. Trung Diêu mới vừa ngồi xuống, khúc tùng liền trực tiếp xong xuôi mở miệng. Trung Diêu cũng không quanh co lòng vòng, nghĩ nghĩ, một ngụm giới, 50 lượng. Viên tẩu tử mới từ bệ bếp bên kia lại cầm cái ấm trà chén trà châm trà uống. Nghe vậy tay run hạ, nước trà chiếu vào trên bàn. Nàng tựa không nghĩ tới một cái phương thuốc có thể bán 50 lượng bạc, này mà khi sạp 2 tháng lợi nhuận, đối phương có thể đáp ứng. Nàng cha cũng không uống, nghiêng đầu nhìn chầm chầm khúc tùng phản ứng. Khúc tùng hai người nhưng thật ra rất bình tĩnh, hắn cùng phương tinh vinh trao đổi hạ ánh mắt, lại rũ mắt suy tư hạ, sau đó quay đầu đối chung Diêu nói, vốn dĩ chung cô nương cái này giới kêu rất cao ta hẳn là còn cái giới, nhưng là chung cô nương từ lúc bắt đầu liền thực sảng khoái Ta đây tự nhiên cũng không có ngượng ngùng đạo lý, liền ý trùng, cô nương, cái này giỡ đi. Ân ân, liền như vậy định rồi, thành giao. Trung Diêu Tê cười rạng rỡ gật đầu, như là chiếm bao lớn tiện nghi. Viên tẩu tử ở một bên có điểm ngốc nhiên, này liền thành 50 lượng, như vậy nhẹ nhàng liền đến tay. Nàng còn không có tới kịp vui vẻ, nghe thấy Trung Diêu lại hào sảng đại khí đối khúc tùng nói, lời nói thật cho ngươi nói, ta không phải cũng là xem khúc trưởng quậy ngươi người ngay thẳng, lại rất biết hàng. Mới bằng lòng 50 lượng cái này rồi bán ngươi, cái kia hoàng cẩm tự lầu tìm ta mua, ta chính là bao giá 60 lượng đâu. Khúc Tùng đang ở tay háo trong túi sơ tiền, nghe vậy tay dừng lại, nghi hoặc nói, Trung cô nương đã đem phối phương bán cho hoàng cẩm tự lầu. Nga, kia đến còn không có, bọn họ ngại quý, nói trở về suy xét suy xét. Trung diêu lược ghét bỏ biểu môi. Viên tẩu tử ở một bên nghe mở mịt, hoàng cẩm tự lầu. Khi nào đã tới? Kia Khúc Tùng thử hỏi. Hôm nay Trung cô nương nếu đem phối phương bán cho chúng ta, ngày mai kêu hoàng cẩm tiểu lầu lại đến mua, ngươi còn bán sao? Phần 37 Vì cái gì không bán? Trung riêu mạc danh hỏi lại. Kêu biểu tình phi thường chi thẳng nhiên, phi thường chi chân thành, phi thường chi đúng lý hợp tình, thậm chí có như vậy trong nháy mắt làm khúc tùng đều hoài nghi chính mình có phải hay không hỏi một cái thực xuẩn vấn đề. Phương tinh vinh nhăn lại mi, sắc mặt trở nên không được tốt, hắn trầm giọng nói, ngươi đã, đã đem phối phương bán cho chúng ta. Làm sao có thể lại bán cho người khác Trung cô nương Buôn bán cũng không thể như vậy không phúc hậu Trung diêu biểu tình đặc biệt vô tội Phản phất nghe không rõ hắn đang nói cái gì Sau một lúc lâu mới dường như bừng tỉnh đại ngộ Cho nên các ngươi ý tứ là Các ngươi tưởng độc nhất vô nhị Mua đức ta phối phương Ta chỉ có thể bán cho các ngươi một nhà Sớm nói sao Bất quá phương đầu bếp Người lời này liền không đúng rồi Như thế nào có thể trách ta không phúc hậu đâu 50 lượng cái này giá Tưởng cũng biết không có khả năng là độc nhất vô nhị mua đức giá đi. Các ngươi tiểu lầu một tháng lợi nhuận là nhiều ít. Ngươi nên sẽ không cảm thấy chỉ dùng các ngươi tiểu lầu nửa tháng tiền lời liền có thể mua đức tan này tổ truyền phương thuốc đi. Rốt cuộc là ai không phúc hậu đâu. Phương tinh vinh ngẹn lời, môi mắp máy cả buổi cũng chưa nói ra lời nói. Khúc tùng lúc này phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh hạ biểu tình, cười hỏi, kia chung cô nương cảm thấy, nếu là chỉ đem phối phương bán cho chúng ta một nhà, muốn tính toán bán nhiều ít. Trung riêu xem hắn, lại nhìn xem phương tinh vinh, chống cầm suy tư thật lâu sau, lầu bầu nói, tìm ta mua phương thuốc người rất nhiều, bản thân ta là không muốn như vậy đơn độc bán đoạn cho ai, một nhà thu một chút ta cũng có thể tích cốc cái giá cao tiền không phải. Bất quá xem các ngươi sắc thật thành tâm tưởng mua, ta đâu, cũng không nghĩ làm đến mỗi người đều sẽ nhà ta tổ truyền bí phương, vậy một chút đặc sắc đều không có đúng không. Nàng tự nhịn đau làm rất lớn quyết định, tính, mệt liền mệt điểm đi, liền, 300 lượng đi khu khụ khụ khụ Viên tử tử vốn dĩ uống chén nước gáp hấp kinh, ai ngờ kinh không áp xuống đi, nhưng thật ra càng thêm sóng to gió lớn. Trung Diêu thấy nàng khụ rừng không được tới vốn định qua đi giúp nàng vô vô bối, Diêm Thanh đã trước nàng một bước đi qua, cho Chung Diêu cái ánh mắt kêu nàng không cần lo lắng, Trung Diêu liền lại ngồi trở về. Nay tử tử cũng thật là quá thiếu kiên nhẫn, nàng cũng bất quá cũng chỉ là đem 50 lượng phiên cái một vài. Năm sáu lần thôi. Khúc Tùng không nhịn được mà bật cười. Chúng cô nương đây là nghiêm túc sao? Phương Tinh Vinh lại là không như vậy khách khí, ngươi này thật là đầy trời trao giá, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi một cái đậu hủ phương thuốc có thể giá trị 300 lượng. Trung Diêu cười một cái, chỉ bằng ngươi tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được như thế nào làm, chỉ bằng ngươi tiểu lầu khách nhân đều nói tốt an, chỉ bằng ta nơi này 14 bốn văn một phần bao tương đậu hủ bắt được ngươi thái lâm tiểu lầu đi tuyệt đối không ngừng phiên gấp 3 giới bán đi. Nàng việc nhân đức không nhường ai phản bác trở về. Các ngươi mỗi ngày tới mua bao tương đậu hủ tiểu công có rất nhiều lần đều hy vọng có thể nhiều mua hai thế. Ta tuy rằng không đồng ý, nhưng này ít nhất thuyết minh các ngươi chỗ đó mỗi ngày bao tương đậu hủ cung không đủ cầu. Ta nói không sai đi. Phương Tinh Vinh Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, chỉ còn viên tẩu tử nỗ lực áp lực ở trong cổ họng buồn khu thanh. Nhiều thật lâu sau, khúc tùng mới không thể nề hà cười rộ lên. Trung cô nương, ngươi này quá mức thông minh, cũng làm người cảm thấy thực khó xử a Trung diêu nhún nhún mai lượng ngùng khúc trưởng quay, ta đã tận lực trang ngu rốt một chút, khả năng kỹ thuật diễn không tốt lắm, người minh bạch thành ý của ta liền hảo. Phương Tinh Vinh, Khúc Tùng thở dài, chúng ta xác thật thành tâm tưởng mua phương thuốc, chỉ là chúng cô nương ngươi này giới khai đích xác thật quá cao, chúng ta tiểu lầu cũng không như người nói lợi nhuận như vậy cao, 300 lượng không biết khi nào mới có thể kiếm trở về, không biết còn có thương lượng đường sống sao? Khúc trưởng quay, như vậy phép tính chính là không đúng trung diều cười tủm tỉm vươn căn ngón tay lắc lắc. Một nhà tiểu lầu ra này 300 lượng đích sát thoạt nhìn là rất nhiều, nhưng là khúc trường quài, ta nếu là nhớ không lầm nói, này phái thành Thái Lâm tiểu lầu chỉ là chi nhánh, đại ung ít nhất có 5-6 cái thành quận đều có Thái Lâm tiểu lầu, mà Thái Lâm hiệu buôn lớn nhất tổng cửa hàng liền ở Kinh Thành. Ta này phối phương là bán cho ngươi Thái Lâm hiệu buôn, ta không cho rằng các ngươi chỉ lấy cấp phái thành này một nhà cửa hàng dùng, hiệu buôn kỳ hạ 5-6 mọi nhà cửa hàng phân xuống dưới, mỗi cái cửa hàng bất quá 50 nhiều 2, khúc trường quài. Ngươi cảm thấy cái này giới quý sao. Khúc buông tay khuyệu tay trống ở trên bàn, sắc mặt phức tạp nhìn nàng, tựa không nghĩ tới loại này bình phạm trên sạp ra tới người, xem sự tình có thể kéo tơ lột kén như thế rõ ràng. Trung Diêu trong lòng cũng ở may mắn, mệnh lúc trước mới vừa xuyên qua tới khắp nơi tìm công tác khi, đem phái thành một ít đại hiệu buồn tư liệu đều hỏi thăng quá. Thấy khúc tùng giống bị nói động, nàng không ngừng cố gắng, theo ta biết, kinh thành thái lâm tiểu lầu lúc trước chính là được đến quá tiên đế ngự bút đệ tử Nhưng lúc sau nhiều năm như vậy hàng năm thượng trình món ngon, nhưng vẫn không thể bắt cái hoàng thương danh hảo, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì vẫn luôn không có một đạo để cho người khác vô pháp bắt chước ra tới đồ ăn phẩm sao. Khúc tùng trọn hạ mi, dương mắt xem nàng. 300 lượng, nhiều một phân thiếu một phân ta đều không cần, đến lúc đó chúng ta có thể ký kết khế đức, trừ thái lâm hiệu bên ngoại, ta sẽ không lại bán cho mặt khác bất luận kẻ nào. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn hứa hẹn, sẽ không đem này bán cho người thứ ba. Toàn bộ đại ung, đem chỉ có Thái Lâm cùng viên ký biết này bao tương đầu hủ cách làm, trừ cái này ra ta còn có thể ở giáo các ngươi hai cái dầu chiên ở ngoài nấu nướng phương pháp, này bút giao dịch, các ngươi nhưng không lỗ. Khúc tùng rũ mắt suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng hô khẩu khí, lại nở nụ cười. Trung cô nương thật đúng là. Như thế bắt diện linh lung, thứ ta mạo mội hỏi một chút, ngươi nhưng có hứng thú tới chúng ta Thái Lâm hiệu buôn làm việc. Nếu là nàng mới vừa xuyên qua tới khi nghe được lời này tất khi vui sướng dị thường Chính là hiện giờ, khúc trưởng quầy chính là xem trong ta, ta liền đái tại đây sạp đỉnh lên tốt, sạp tuy nhỏ, ta tốt xấu là nửa cái lao bản đầu. Khúc Tùng cười lắt đầu, cũng không hề khuyên, hắn đứng dậy thả 28 văn tiền ở trên bàn, lại cẩn thận sửa sang lại hạ quần áo mới nói, 300 lượng không phải số lượng nhỏ, ta xác thật không làm chủ được, chúng ta trở về truyền tin xin chỉ thị chủ nhân mới có thể làm quyết định. kia liền làm phiền khúc trưởng quầy. Tiến đi khúc Tùng hai người, Trung Diêu xoay người riêng thanh chính hướng viên tàu tử trong tay cái ly châm trà, viên tàu tử năm cái ly tay còn ở run mới vừa thấy Trung diêu cùng kia đại tiểu lâu trưởng quậy ngươi tới ta đi đấu khẩu thật là đổi mới nàng kiến thức nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng có thể chính mắt kiến thức đến giá trị 300 lượng mua bán cò kệ mà cả mấu chốt này giá còn cùng nàng cùng một nhịp thở nàng hiện tại nghĩ đến chân đều vẫn là mềm Trung diêu nha đầu này là như thế nào làm được từ đầu tới đuôi bình tĩnh thấy Trung Diêu đi vào tới Nàng nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn, Trung Diêu, cái này, hán, bọn họ, bọn họ sẽ. Trung Diêu nhẹ nhàng vô vô nàng vai. Yên tâm, bọn họ khẳng định sẽ lại đến. chương 36 cửa hàng. Lại quá 10 ngày tả hữu khúc tùng lại lần nữa đi vào viên kỳ ăn vặt, Trung Diêu liền biết chuyện này thành. Lúc sau lưu trình đó là nước chạy thành sông, hai bên ký kết khế đức, thanh toán tiền, phương đầu bếp đi theo Trung Diêu học 3 ngày bao tương đậu hủ cách làm, này bút giao dịch liền tính hoàn thành. Bắt được tiền kia hai ngày viên tẩu tử cả người đều có điểm hoàng hốt, nàng không hề nghĩ ngợi quá, Trung Diêu nhẹ nhàng như vậy nói mấy câu, 2-3 thiên thời gian, cái này bất quá 14 văn một chén đậu hủ, liền thay đổi 300 lượng bạc trắng trở về. 300 lượng, này muốn liều mạng kiếm tiền nhiều ít năm không ăn không uống mới có thể tích cóp xuống dưới. Các nàng loại người này ra, đại đa số người cùng cực cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Liền tính nàng cùng chung Diêu chia đều, kia cũng là 150 lượng. Cũng đồng dạng là nàng tưởng cũng không dám tưởng một số tiền khổng lồ. Cùng sở hữu một đêm phất nhanh người nghèo giống nhau, kia hai ngày viên tẩu tử vẫn luôn ở vào một loại lo được lo mất trạng thái, lại sợ một giấc ngủ dậy phát hiện là đang nằm mơ, lại không biết muốn xài như thế nào này số tiền, là tồn. Vẫn là trước cho chính mình cùng viên cẩm mua mấy bộ quần áo mới, hoặc là một lần nữa thuê cái hơi chút hảo điểm chỗ ở. Nỗi lòng hốn loạn kích động, thậm chí còn mang theo viên cẩm ra tranh thành, đi viên đại lang trước Mộ nén Hương Cảm tạ hắn phù hộ, làm chính mình cùng hài tử gặp chung Diêu, không bao giờ dùng chịu khổ. Ăn cơm gian, Trung Diêu thấy nàng tâm thần không chừng, tưởng cấp viên cẩm kẹp thịt kết quả mơ mơ màng màng gấp vài chiếc đũa cay đồ ăn, viên cẩm không ăn cây, đều mau khóc. Tổ tử, tỉnh tình thần, tưởng cái gì đâu. Trung Diêu ở nàng trước mắt gơ cơ tay. Viên tổ tử hoàn hồn, thấy viên cẩm ai ai hoán đoán nhìn chính mình, nàng có điểm mặt đỏ, ngựa ngung nói, hại, thật là, ngươi đừng chê cười tổ tử tổ tử nghe quán Đột nhiên thấy nhiều như vậy tiền, nhất thời không biết muốn xài như thế nào đâu. Trung Diêu từ đầu tới đôi đều thực bình tĩnh, chưa nói cái gì, chỉ cười cười. Ngày thứ ba tiến đi phương tinh vinh, thu thập hảo sạc, Trung Diêu gọi lại viên tẩu tử. Đừng nóng vội về nhà, cùng ta đi cái địa phương. Viên tẩu tử không rõ nguyên do, đi chỗ nào. Trung Diêu ra vẻ thần bí, rất gần, đi thôi. Đi địa phương sắc thật rất gần, liền ở các nàng sạc mà sau, vài bước lộ liền đến địa phương. Khi thật tây môn đường cái hai bên tiểu thực quán mặt sau, san sát có hai bài hai tầng lâu cửa hàng, chỉ là cửa hàng sinh ý phần lớn tiêu điều, thưa thất mở ra bán điểm tạp hóa tiểu đồ vật gì đó, đặc biệt không có tồn tại cảm là được. Theo lý thuyết, ở vào cửa thành ra khỏi thành nhất định phải đi qua trên đường Hoàng Kim bến cảng cửa hàng, sinh ý không nói hòa bạo, cũng nên không đến mức tiêu điều mới là, này trong đó nguyên nhân, còn phải từ Lao Ninh Vương thời kỳ nói lên. Tiên đế kế vị sau Hán đệ đệ Ninh Vương Điện Hạ liền tự nguyện thỉnh phong phái thành này nơi đất phong. Phái thành vị trí là thủ, chẳng những là Tây Nam các tộc thông thương đầu mối then chốt, cũng là Tây Nam biên cảnh quân sự đóng quân chủ thành. Lao Ninh Vương ngựa chiến cả đời, chiến công hiền hoách, thủ hạ chẳng những có nhất anh dung quân đội, cũng có nhất hoàn mỹ vũ khí, phòng thủ ở phái thành sau, đó là Đại ung Tây Nam biên một mặt kiên cố thuẫn, nhưng cái đó như hổ rình mồi giả lại không dám vượt qua giới hạn. Lao Ninh Vương ở khi siêng năng luyện binh Phái thành Tây cửa thành vẫn luôn là quân đội ra vào chủ môn, 3 ngày hai đầu liền có quân đội xuất nhập. Thời trước nhân cửa thành đường cái xo so hẹp, hai bên cửa hàng lại khẩn ai bên đường, mỗi lần quân đội liệt trận ra vào cùng đại hình khí giới thông qua rất là không tiện, nếu là ngộ địch xâm nhập, này địa hình cũng cực kỳ bất lợi. Vì thế Lao Ninh Vương ra lệnh một tiếng, đem hai bên kiến trúc toàn bộ đẩy rớt, hai bên từng người lui ra phía sau 10 trượng khoảng cách chứng kiến, một phen thanh thế to lớn cải biến sau, Tây cửa thành đường cái liền thác dị thường rộng mở. Lào Ninh Vương ở Phái Thành đóng giữ mau 20 năm, mãi cho đến mấy năm trước, lão Vương ra Vương Phi ở một lần hồi kinh trên đường gặp nạn qua đời, này trưởng tử kế tục Ninh Vương tức vị, nhưng vẫn ở trong kinh không lại trở về, Phái Thành binh quyền bị Tân Hoàng đế thu hồi, Tây Cửa Thành liền lại không đi qua quân đội. Không có quân đội tiến vào Tây môn đường cái liền có vẻ phi thường trống trải chống trải, dần ra, liền có rất nhiều tiểu thương đông một khối Tây một khối mang lên sạp hoặc gánh nặng bắt đầu giao hàng, làm nơi này hỗn loạn bất khăm. Ra vào đi đường đều không có phương tiện. Cuối cùng chọc phủ Nha ra tay, đem sở hữu bán hàng dòng toàn bộ quy hoạch ở hai bên đường, từ quan phủ thống nhất quản lý, không chuẩn tự mình ở mặt khác vị trí bày quán. Này nhưng khổ mặt sau cửa hàng. Này đó cửa hàng nguyên bản cũng là bán chiều thực cơm trưa, nhưng rốt cuộc tiền thuê nhà phí tổn bãi tại nơi đó, như thế nào cũng không có biện pháp cùng phía trước những cái đó tiểu sạp trả giá cách chiến, mà tây cửa thành bên này chủ yếu khách nhân đều là một ít làm buồn bán cùng thủ công sống người. Đồng dạng đồ vật cùng phân lượng hạ, bọn họ tự nhiên là lựa chọn giá càng tiện nghi địa phương ăn. Vì thế không bao lâu, mặt sau cửa hàng nhóm liền duy trì không được, đóng cửa đóng cửa, đổi nghề đổi nghề. Chính là tại nơi đây đổi nghề bán khác cũng là không dễ dàng. Phái quy tắc có sắn hoa tinh tế, rất nhiều đồ vật đều phân biệt ở bất đồng phường tứ gian tập trung bán, đi này đó tập tứ mua, chẳng những chủng loại phong đa, giá cũng tiện nghi. Tây cửa thành ở nhà hộ thiếu, chủ yếu tiêu phí nhu cầu đó là ra vào thành người ăn cơm. Cho nên sẽ đến nơi đây mua mặt khác đồ vật người rất ít. Phần 38 Chứ bỏ 23 ra bán đồ vật có đặc sắc phẩm chất tốt hơn hiệu buôn cửa hàng ngoại, mặt khác cửa hàng đều ở vào kéo dài hơi tàn trạng thái trung. Trung Diêu mang theo viên tẩu tử lập tức đi vào viên ký quán mặt sau đối diện một nhà cửa hàng. Bởi vì mặt sau là học đường, nhà này cửa hàng đó là bán văn phòng tứ bảo, bất quá sinh ý cũng không thấy hảo. Bởi vì cách đó không xa liên vận phường nội liền có cái trọng đại bốn bảo tập tứ. Bên trong đồ vật lại nhiều lại hảo, các học sinh phần lớn thích đi nơi đó mua giấy và bút mực, có khi vận khí tốt còn có thể đào đến chút danh ra bản đơn lẻ. Cho nên cũng chỉ có một ít lâm thời giấy mặc dùng xong rồi cần dùng gấp học sinh sẽ đến nơi này mua đồ vật. Cửa hàng lao bản nhìn thấy Trung Diêu trên mặt lập tức đôi thượng tươi cười, tiếp đón thực nhiệt tình, Trung cô nương vội xong lạp. "An sao?" "An qua, ta mang tẩu tử đến xem." Trung Diêu cười nói. "Ai, hảo, ta nơi này trên tay có chút việc nhì đi không khai." Các ngươi tùy tiện xem. Viên tẩu tử rất buồn mực, tuy nói các nàng sạp liền tại đây cửa hàng phía trước, khai hơn một tháng này lão bản nhận thức Trung Diêu cũng thực bình thường, nhưng hai người khi nào như thế quen thuộc. kia lão bản hoàn toàn không lo Trung Diêu là người ngoài dường như. Nàng cho rằng Trung Diêu kéo nàng tới chỗ này, có phải hay không tưởng mua điểm giấy và bút mực đưa cho viên cẩm, rốt cuộc viên cẩm gần nhất đi theo diêm thanh học tự nhưng thật ra học càng ngày càng tốt. Ai ngờ Trung Diêu căn bản xem cũng không xem những cái đó văn phòng tứ bào liếc mắt một cái. Mang theo viên tẩu tử ở lầu một khắp nơi đi bộ một vòng. Lầu một là cái thông thấu thính đường, hiện tại đường trung bày hai cái trưng bày bốn bảo kệ để hàng, diện tích không tính quá lớn, đảo cũng trang hoàng thanh nhã, bên tay trái một cái tiểu hành lang, đi ra ngoài hợp với phòng bếp nhỏ. Viên tẩu tử đi theo trung diêu đi câu nệ, thầm nghĩ ngươi không mua đồ vật lôi kéo ta ở người khác nơi này nơi nơi hoàng gì đâu. Liên người khác phòng bếp đều phải vào xem cũng không sợ lao bản nói chúng ta không quy củ sao. nàng mắt lấy nhìn mắt Thấy lao bản ở quạy biên vùi đầu viết đồ vật, hoàn toàn đương các nàng không tồn tại dường như. Trung Diêu theo phòng bếp biên thang lầu muốn thượng lầu hai khi, viên tẩu tử ngừng bước không lại đi. Làm sao vậy? Trung Diêu đứng ở tam dai thang lầu lần trước đầu hỏi nàng. nay mặt trên là người khác trụ địa phương, chúng ta đi lên không hảo đi viên tẩu tử xấu hổ nói. Trung Diêu còn chưa nói lời nói, bên kia lão bản nhưng thật ra hảo phong nói, không có việc gì không có việc gì, các ngươi tùy tiện xem, mặt trên theo ta một gian phòng ở người. Mặt khác phòng đều không đâu, không, có gì không thể xem, các ngươi đi lên xem đi. Viên tẩu tử. Ngươi này vì bán điểm giấy mặc cũng quá liều mạng đi. Lầu 2 là tam gian xương phòng, một gian đại hai gian tiểu nhân, đại này gian hẳn là lao bản ở, đóng lại môn trung riêu các nàng chưa tiến vào xem, đi mặt khác hai gian không tiểu xương phòng nhìn nhìn. Tiểu xương phòng cửa sổ đối với mặt sau học đường, lúc này đang có lanh lảnh đọc sách thanh chuyển đến. Viên tẩu tử một đường đi mặc danh, không biết chung riêu này rốt cuộc là muốn làm gì. Các nàng từ lầu 2 xuống dưới, lại sau này đi, này phong ở mặt sau còn có cái tiểu viện tử. Này lao bản nhưng thật ra cái rất có sinh hoạt phẩm vị người, ở sân trên mặt đất phô tầng tinh tế bạch cắt đá, một góc loại viên anh đào thụ. Tuy rằng cái này mùa lá cây đã là hết, nhưng trang bị phía dưới mấy buồn hoa cỏ, đảo cũng còn còn mấy phân cách điệu. Bên phải còn lại là nổi lên cái giàn nho, cái giá hạ trí có một bộ bàn đá ghế, nghĩ đến tới rồi mùa xuân, dây nho diệp bỏ mạn ra khi, ngồi xuống mặt uống trà nói Viên cầm nhìn đến bên cạnh thạch lưu dưỡng hai đôi cá chép đỏ liền vui vẻ bò bên cạnh đầu cá chơi. Trung Diêu lôi kéo viên tẩu tử ngồi ghế đá thượng, hỏi, tẩu tử cảm thấy này phòng ở như thế nào? Liền, thật xinh đẹp thực hào á nhưng này cùng ta có gì quan hệ? Viên tẩu tử mặc danh, ta cũng cảm thấy khá tốt, nếu ngươi cũng thích, chúng ta liền đem nó mua đến đây đi. Trung Diêu cười, chậm rãi nói, a viên tẩu tử có điểm đốc, ngốc ngốc nhìn về phía nàng. Muốn nhìn trên mặt nàng có hay không nói giỡn biểu tình Trung Diêu biết nàng phản ứng chậm Tận lực đơn giản dễ hiểu chậm rãi cho nàng giải thích Tầu tử Ta cẩn thận nghĩ tới Chúng ta sạp tuy rằng sinh ý thực hảo Nhưng là mỗi ngày thu vào lại luôn là cố định Ở một số trên chắn hạ Đột phá không được Ngươi biết vì cái gì sao Viên tầu tử lắc đầu Nhưng lại tựa hồ mơ hồ biết Lại gật gật đầu Trung Diêu cười một cái Tiếp tục nói Bởi vì kia sạp là lộ thiên Không thể gửi nguyên liệu nấu ăn Chúng ta rất nhiều đồ vật đều yêu cầu trước tiên chế tắt thành bán thành phẩm, lại vận đến sạp càng thêm công bán. Nhà ngươi cách khá xa, mỗi ngày có thể sử dụng xe đẩy tay vận lại đây tài liệu dù sao cũng là hữu hạn, hiện giờ ngươi kia xe đẩy tay mỗi ngày đều mau trang không được đi. Nếu chúng ta ở chỗ này có cái cửa hàng, có chính mình tư mật phong bếp, không cần mỗi ngày chuyển đến đưa về, chúng ta liền có thể quần quận không ngừng chế tắt nguyên liệu nấu ăn. Giống bao tương đậu hủ này đó ăn vặt, chúng ta liền đại nhưng làm rất nhiều đặt ở chỗ đó mà không phải mỗi ngày không đến cơm trưa liền bán hết. Nay lâu một chuẩn bị ra tới còn có thể phóng 8-9 cái bàn. Về sau từ bên ngoài sạp đến nơi đây cửa hàng đều là chúng ta viên kỳ ăn vặt, khách nhân tưởng thanh tịnh điểm liền có thể ngồi bên trong, tưởng phơi phơi nắng cũng có thể ngồi bên ngoài. Người cảm thấy như thế nào? Viên tổ tử nghe nàng nói xong, ngồi ngơ ngác không có phản ứng, chung Diêu biết nàng yêu cầu thời gian tiêu hóa, liền không xảo nàng, Diêm Thanh cũng an tĩnh đứng ở một bên xem viên cầm đậu cá. Viên tẩu tử suốt ngây người một chén trà nhỏ thời gian, mới dường như rốt cuộc đem Trung Diêu nói nhai toái lý giải. Nàng lung ta lung túng nói, người nói đạo lý ta minh bạch, chính là, này, này cửa hàng, chúng ta có thể mua nổi sao? Ở tức đất tức vàng chỗ nào bán cửa hàng, đây là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Có thể. Trung Diêu cười so cái số, 300 lượng. Kỳ thật muốn gác mấy năm trước, cái này giới là tuyệt đối không có khả năng mua được như vậy một gian cửa thành song tầng cửa hàng. Bất quá này 2-3 năm này đó cửa hàng lao bản sắc thật bị hiện thực tàn phá sợ, cố tình bọn họ lại lưu giữ cửa hàng ngạo khí, khinh thường quán bên đường, liền càng không thể giống trung riêu như vậy đem cửa hàng cùng sạp liền lên làm. Mắt thấy này cửa hàng liền nện ở trong tay trở nên dù ra giá cũng không có người bán, sinh ý càng ngày càng thảm đạm, cửa hàng càng ngày càng không đáng giá tiền, đều mong chờ có thể có cái coi tiền như rác tới đem chính mình cửa hàng mua hảo vất hồi điểm buồn. Kỳ thật bên cạnh còn có gian 262. Bất quá Trung Diêu cân nhắc dưới vẫn là quyết định muốn nảy gian đối diện sạp 300 lượng viên tẩu tử lầm bầm nói. Bán bao tương đậu hủ phối phương tiền, một phân không nhiều lắm một phân không ít. Nàng lại ngẩn đầu hỏi, người là. Sáng sớm liền xem qua cái này cửa hàng sao. Cho nên mới sẽ đối khúc trưởng quẩy chào giá 300 lượng. Trung Diêu gật đầu, cười nói, ta từ lúc bắt đầu dọn đến cái này sạp khi liền nhìn chung cái này cửa hàng. Vốn định nói khả năng đến liều mạng tổn thật lâu tiền mới có thể mua khởi lại không nghĩ rằng bao tương đậu hủ sẽ trực tiếp đem thái lâm tiểu lầu người hấp dẫn tới. Viên tổ tử nhìn chung Diêu nói không nên lời lời nói, lần đầu tiên như thế rõ ràng nhận thấy được chính mình cùng Trung Diêu trên lệnh. Nay chẳng lẽ đó là gia đình giàu có bồi dưỡng ra tới hải tử sao? Loại này tầm mắt cùng gan dạ sáng suốt, chỉ sợ là các nàng này đó người thường cả đời cũng sẽ không có. Cho tới nay đều là Trung Diêu kéo nàng ở đi, mỗi lần đương nàng đi đến một chỗ chính đắc chí khi, người khác đã nhìn tiếp theo cái cao điểm. Lại tự tin lại thông minh, đối mặt người như vậy, chính mình có cái gì lý do không đi theo đâu. Hảo viên tẩu tử kiên định gật đầu, nghe ngươi, chúng ta mua nơi này. Thấy nàng đáp ứng rồi, trung riêu thư khẩu khí, đứng dậy đi phía trước thính đi, vừa đi vừa nói chuyện. Vậy ngươi hai ngày này trở về dọn dẹp một chút, nơi này cũng sẽ không có quá lớn trang hoàng. Chờ ký khế nhà sau, ngươi cùng viên cẩm liền có thể dọn lại đây ở. Viên tẩu tử bước chân dừng lại, ta, chúng ta có thể dọn lại đây trụ. vàng không đâu. Trung Diêu mặc danh, trên lầu tam gian phòng không người ở chẳng lẽ không sao. Kia gian đại xương phòng ngươi trụ đi, viên cẩm cũng lớn như vậy, cùng ngươi chủ cùng nhau cũng không thích hợp, cho hắn một gian phòng, giữ lại một gian phòng sao, cho ta cùng diêm thanh lưu chữ liền hảo. Ngươi biết ta tình huống, ta ngày thường được trong nhà, không có đặc biệt tình huống cũng nên sẽ không ở nơi này. Như vậy nàng Trung Diêu cũng cuối cùng có cái bất động sản, về sau liền tính bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không đến mức lưu lạc đầu đường. Viên tẩu tử cứng còn tại chỗ Đôi mắt có điểm nhiệt, cái mũi có điểm toan. Loại này một bước lên trời cảm giác làm nàng có điểm không chân thật. Không lâu trước đây, nàng mới ôm viên cẩm đứng ở chính mình kia đơn sơ rách nát thuê nhà trước cắn răng hạ quyết tâm cùng chung diêu bác một bác, hy vọng có thể từ cái loại này lưu dân doanh đi ra, có thể cho viên cẩm đổi cái hơi chút hảo điểm chỗ ở. Ai từng nghĩ đến, lúc này mới dài hơn điểm thời gian, bọn họ liền có thể từ kia nhất đoạn kết của trào lưu nơi, trụ tiến này gạch xanh đại ngói tinh xảo lầu các ch Lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đại lăng à, người ở thiên có linh, có phải hay không không đành lòng chúng ta mẫu tử cơ khổ, cho nên thỉnh vị tiểu thần tiên tới giúp chúng ta a chương 37 tịch tuyển lại có cái gì sai đâu. Cửa hàng lao bản nghe Trung Diêu nói quyết định muốn mua cửa hàng, kia thái độ mắt thường có thể thấy được lại ân cần thập phần, liền cùng hiện đại Ất phương nhìn thấy giáp phương kim chủ ba ba dường như. Sợ Trung Diêu đổi ý, ngày hôm sau còn không có thu quán, cửa hàng lao bản đã đóng cửa chạy tới sạp trước ngồi chờ chứ. Vừa thu thập xong, đoàn người liền đi phủ nha làm tân khế nhà, nhân viên ký không phải hiệu bôn, không thể đăng quải bất động sản, cuối cùng liền đăng ký ở viên tẩu tử cùng chung riêu danh nghĩa. Thiêm xong khế nhà, cửa hàng lão bản bắt được tiền, ngày hôm sau trời còn chưa sáng thấu liền bắt đầu mênh mông quần quận ra bên ngoài chuyển nhà. Phu cận người đều ở tò mò, nay vào thành đệ nhất gian cửa hàng thế nhưng bán đi. Là cái nào tài đại khí thô coi tiền như rác sẽ tiêu tiền tới tiếp nhận này phỏng tay khoai lang. Lại chuẩn bị ở chỗ này bán cái gì? Cửa hàng lao bản động tác thực mau. Ngày thứ ba giữa chưa liền đem cửa hàng dọn sạch sẽ. Sau đó công tay mãi mang theo lão bà hài tử vui vui vẻ vẻ về quê đi. Đi phía trước còn chuyên môn tới phía trước sạp cùng Trung Diêu chào hỏi. Đối diện mấy cái sạp nữ nhân nhìn cửa hàng lao bản đối Trung Diêu hết sức ân cần rất là kỳ quái. Này đó cửa hàng lao bản trước nay khinh thường các nàng này đó tiểu con chủ. Ngày xưa thấy giả đều là mắt cao hơn đỉnh. Khi nào khách khí như vậy quá? Thằng đến cửa hàng lão bản rời đi khi cầm xuyến chìa khóa cấp chú riêu. Này đàn nữ nhân thiếu chút nữa kinh rất cảm. Hay là... Hay là... kia mua mặt sau cửa hàng người chính là viên ký quán hai nữ nhân. Cái này các nữ nhân trong lòng lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Mang theo một loại lại ghen ghét lại hy vọng là chính mình nghĩ nhiều tâm tình. Thu quán cũng không vội mà về nhà. Một đám người tụ ở bên nhau giống như nói chuyện thiếm. đôi mắt dư quang lại tùy thời nhìn chầm chầm đối diện sạc. Ai ta nói... Ngươi thật sự thấy người nọ đem chìa khóa cấp kia họ chung nha đầu. Đúng vậy, ta nhìn đến kia cửa hàng nam nhân đi phía trước đưa cho kia nha đầu. Lúc trước bịu đặt cái kia cá túi quán lao bản nương biên lột nấu đậu phộng biên quan sát đối diện. Nhìn lầm rồi đi. Ngươi xem các nàng, rõ ràng đã không khách nhân, thu quán thu chẩm gì gì một chút cũng không nội, xem cũng chưa xem kia cửa hàng liếc mắt một cái. Muốn gắt các ngươi ai mua kia cửa hàng, các ngươi có thể nhịn được không lập tức đi xem. Phúc nàng đối diện nữ nhân cười rộ lên Ta nếu có thể mua như vậy cái cửa hàng, ta chỗ nào còn có cái gì tâm tư khai sạp nha. Bên cạnh nữ nhân ngật đầu, ta cảm thấy không quá khả năng, các ngươi ngắm lại, kia viên quả phụ lúc trước kia nghèo kiết hủ lậu dạng, có hai tháng sạp địa tô đều giao không thượng nơi nơi vay tiền đâu, nếu không phải hồn hầm quán kia họ trần mượn điểm cho nàng, đã sớm bị đuổi đi. Chuyện này ta nhớ rõ, liền nàng vừa tới khai quán lúc ấy đi. Nàng kia tiểu nhi tử xanh sao vàng vọt nhìn thân thể liền không tốt, nói cái kia nguyệt bị bệnh Tiền đều cầm đi xem đại phu. Quý kia quán chức lại khóc lại dập đầu cầu thu địa tô thư thả mấy ngày đâu. Người nói cứ như vậy, lúc này mới không đến 2 năm thời gian, nàng chỗ nào tới tiền mua kia cửa hàng. Phần 39 Này nhưng nói không tốt, ngươi xem kia họ chung nha đầu tới lúc sau, nàng kia sạp liền vẫn luôn sinh ý thực hảo, không còn dọn đến đối diện đại sạp sao. Thì tính sao? Sinh ý lại hảo kia cũng là bán đồng tiền, kia quý nhất cái gì bao tương đầu hủ cũng bất quá 14 văn một chén. Ngươi cho rằng kia cửa hàng là số tiền đồng là có thể mua sao. Những người khác thâm chấp nhận gật đầu, cá túi lao bản nương cũng bắt đầu hoài nghi có thể là chính mình nhìn lầm rồi. Ai, tính, đi đi, thu quán không trở về nhà ở chỗ này xem gì đâu. Kia họ chung cũng bất quá chỉ là cái 18 tuổi nha đầu thôi, còn có thể có thông tin bản lĩnh không thành. Những người khác cũng sôi nổi đứng dậy. Đi thôi, không gì xem. Quán chủ một bên rửa sạch trên bàn đầu phộng sắc một bên trêu ghẹo kia nha đầu nếu thực sự có thông tin bản lĩnh, ta quỷ xuống kêu nàng. Nàng nói còn chưa dứt lời, thấy nơi xa mênh mông quẩn quận lại đây một đám người, những người này kéo xe đẩy tay, chở ngói cùng vật liệu gỗ, hiển nhiên là thợ ngoá cùng thợ mộc Kia họ chung nha đầu xa xa thấy này nhóm người liền qua đi tiếp đón, sau đó lập tức đem người đưa tới mặt sau cửa hàng trước mặt, lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Này đàn xem náo nhiệt nữ nhân không thể tin tưởng ngốc lăng tại chỗ. Trung Diêu này đầu mới lười đến quản đám kia thu quán không trở về nhà nữ nhân tưởng cái gì, vội vàng cấp công nhân giảng giải như thế nào trang hoàng. Cửa hàng bản thân liễu thủy khúc sàn nhà, bạch tường hồng trụ đã là thật xinh đẹp, Trung Diêu không chuẩn bị cải biến, chỉ là phòng bếp nguyên bản là chủ tiệm chính mình một nhà nấu cơm, tương đối tiểu, hiện giờ đã phải làm viên ký phòng bếp liền rõ ràng là không đủ dùng, yêu cầu xây dựng thêm. Hậu viện cũng cắt một miếng đất ra tới dựng một cái phòng nhỏ, làm một ít bí mật phối phương nguyên liệu nấu ăn ra công phòng Nhân phòng bếp tạm thời không thể dùng, viên tẩu tử vẫn là yêu cầu hồi nguyên lai like cho ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cho nên tạm thời không dọn qua đi, bất quá này cũng không gây trở ngại các nàng mua cửa hàng sự sáng sớm hôm sau liền ở toàn bộ trên đường nổ tung nổi. Trong khoảng thời gian ngắn lại dọn sạp lại mua cửa hàng, tất cả mọi người sôi nổi ghé mắt thầm nghĩ này mới tới nha đầu rốt cuộc là cái gì địa vị. Ngay cả trần tẩu tử cùng phùng nô thị cũng tò mò chạy tới do hỏi, viên tẩu tử cảm thấy không có gì nhưng giấu giếm. Liền nói bán phôi phương sự, nghe hai người hâm mộ không thôi, Phùng Ngô Thị Càng là trong lòng nôn nóng, nàng này cháu trai rốt cuộc khi nào mới trở về. Hiện giờ này Trung Nha Đầu mang tải vận tin tức nhưng truyền khai, không thành thân nhưng đều như hổ rình mùi nhìn đâu. Trung Diêu cũng không biết chính mình đã biến thành hương bánh bao, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ đến tiền, giam xem trang hoàng tiến độ cùng trang điểm nàng hoa hoa. Ngày nay buổi sáng, quan thượng chỉ còn hai ba cái thực khách, vào đông khó được dương quang chiếu người có điểm lười biếng. Viên cẩm một bên luyện tự một bên gật đầu mơ màng sắp ngủ Diêm Thanh túi đầu viết sổ sách Thường thường dối tay nhẹ nhàng đạn một chút viên cẩm đầu nhỏ làm hắn thanh tình điểm Lão đại, chính là nhà này Ngươi dưỡng thương thời điểm chúng ta tới ăn qua vài lần Sắc thật hương vị thực độc đáo Liền nói chờ ngươi đã khỏe nhất định mang ngươi tới Diêm Thanh nghe thấy nói chuyện ngầm đầu Hoan nền quang lâm, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì Hắn lời nói đôi dừng lại, mắt lạnh nhìn trước mặt tịch tuyển Tịch tuyển bắt hạ g Không dám xem hắn ra thế tử đôi mắt. Sẽ đi theo cấp dưới tới nơi này là xuất phát từ hắn tư tâm, hắn vẫn là trước sau không quá yên tâm hắn ra thế tử xuất đầu lộ diện ở chỗ này làm việc nhi chịu khổ. Trước mắt xem ra dưới ánh mặt trời thế tử nhìn trắng non sạch sẽ, quần áo cũng xuyên tinh xảo xinh đẹp, nhưng thật ra thả điểm tâm. Lão đại, nhà nàng bao tương đậu hủ là nhất tuyệt, nhất định phải nếm thử, tàu phớ cũng ăn ngon, cho chúng ta một người tới một chén đi. Diêm thanh thực mau thu đôi mắt. Trong nháy mắt lại là một bộ tự nhiên ôn hòa biểu tình vì đại gia điểm cơm. Đoàn người ngồi trên bàn sau, Tịch Tuyền đem xạ quét một vòng, hoàn cảnh nhưng thật ra so với hắn dự đoán hảo rất nhiều, sách sẽ ngăn nắp, thảo cỏ xanh tươi cư nhiên còn có điểm tiểu lịch sự tao nhã. Hắn nhìn là đang nghe mọi người nói chuyện thiếm, đôi mắt lại không ngừng hướng Diêm Thanh bên kia nó. Hắn ra thế tử, nhưng thật ra hoàn toàn không chịu hắn ảnh hưởng, viết xong sổ sách sau, từ ngăn tủ hạ lấy ra quyển sách ngồi thoạt nhìn, ánh mắt trời phơi, hơi có chút nhàn nhã tựa đắc. Nhìn hai trang, đầu cũng không nâng, vươn hai ngón tay ở bên người tiểu hài nhi trên trán nhẹ bắn hạ, kia ngủ gà ngủ gật tiểu hài nhi giật mình hạ, ngẳng đầu lại tiếp tục viết chữ. Lại qua một lát, hắn ra thế tử hướng kia tiểu hài nhi trên giấy nhìn mắt, lắc lắc đầu, đơn giản thẳng khởi điểm thân, nam tiểu hài nhi tay từng nét bút dậy hắn viết. Tịch tuyên đôi mắt hơi hơi trận to. Đây là hắn ra thế tử. Thế tử lại là như vậy có kiên nhẫn giáo tiểu hài nhi viết chữ. Lúc này trước mặt hắn cái bàn bị thật mạnh gõ hai tiếng, tịch tuyên hoàn hồn ngừng đầu, thấy cái kia trung gia tiểu thư đưa bọn họ điểm đồ vật phóng trên bàn, cười như không cười nói, vị này quân gia thu thu mắt, nhà ta tiểu nương tử ra mặt mỏng, ngài lại như vậy xem đi xuống, ta chỉ có thể thu phi à. Tịch tuyên những mày, vẫn chưa đáp lời, hắn bên người cấp dưới đảo tửa cùng trung gia tiểu thư rất thục, cười trêu kẹo nói, nha, còn thu phí, xem một cái bao nhiêu tiền nha. Trung diêu cười tủng tỉm vươn một ngón tay. Nhà ta tiểu nương tử tự phụ đâu, xem một cái, 100 lượng. Lại bổ sung nói, hoàng kim. Sau đó ra vẻ nghiêm túc dôi tay, mới vừa các vị nhìn vài lần a Đưa tiền đưa tiền. Ai ra huy ngươi này tiền mắt tử tịch tuyển cấp dưới xua xua tay, ta nhưng không thấy, chúng ta lao đại xem, ngươi tìm hắn muốn. Như thế một áo, tịch tuyển liền không lại xem diêm thanh, chung diêu thấy thế cũng liền thu vui vừa, lệ phép đôi hắn gật đầu cười cười. Đến lặng, không náo loạn, các ngươi tử tử ăn. Có cái gì vấn đề tùy thời kêu ta?" Tích Tuyên nhìn Chung Diêu bóng dáng, có điểm buồn bực, "Các ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao?" Thuộc không tính là hắn cấp dưới gấp khối bao tương đậu hũ nhập miệng, thỏa mãn híp híp mắt, tới ăn qua 2 3 lần, cô nương này tính cách khá tốt, hào phóng không, khí trong lành, liền nhận thức. Bên kia kia cô nương, nghe nói là nàng muội tử cấp dưới nâng cằm chỉ hạ Diêm Thanh, nhưng bảo bối đến không được, "Này Chung, cô nương đừng nhìn nàng tính cách sáng sảng, này đánh đá lên thời điểm, kia cũng là quá sức, ta nghe nói à?" bọn họ mới vừa chuyển đến phía trước. Cái này thuộc một bên ăn đầu hủ não, một bên đêm lúc trước có người biệu đặt diêm thanh đồng hồ diêu hành động vĩ đại sinh động như thật nói một lần. Sau khi nói xong, một đám tham gia quần ngũ nghe thiếu chút nữa vô tay tỏ ý vui mừng. Tính tình này cùng với nói là đánh đá, không bằng nói là sắc bén a giải quyết vấn đề sạch sẽ lưu loát thẳng đảo Hoàng Long, so với hán tử tới cũng không nhường một tất cả. Mọi người đều gật đầu tán đồng, duy độc tịch tuyển nội tâm kinh dị như thế tính cách Cùng chính mình điều tra ra tới quả thực cách biệt một trời, nghĩ lại lại nghĩ đến vừa rồi kia chúng tiểu thư mặt ngoài vui lùa kỳ thật cảnh cáo, liền quân gia cũng dám chống đối can đảm. Nói tốt nhát gan yếu đối đâu. Chẳng lẽ chính mình mạng lưới tình báo ra vấn đề. Tịch tuyên lâm vào thật sâu chầm tư. Đang ở hoài nghi nhân sinh thời điểm, lại thấy kia chúng tiểu thư bưng một mâm tức ra cắt thành mảnh nhỏ tím mại quả đi đến thế tử trước mặt nói gì đó. Sau đó nàng xoa khởi thịt quả chính mình ăn trước nơi, khiếp mắt cười gật, gật đầu Lại xoa khởi một khối vi đến thế tử bên miệng. Sau đó, tịch tuyên liền nhìn đến hắn trời quang trăng sáng thế tử. Trước nay ghét bỏ cùng người xài chung bộ đồ ăn thế tử. Phi thường tự nhiên, há mồm ăn. Ăn. Tịch tuyên mặt ngoài thần sắc như thường, nội tâm sóng to gió lớn. Đây là nhà của chúng ta thế tử. Cái kia bắt bẻ lại không hảo hầu hạ thế tử. đại thế tử ăn xong, kia tiểu thư lại vi thượng một ngụm, thế tử lại ngửa đầu ăn xong. Nhìn hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Nhìn thế tử trên mặt nhàn nhạt tươi cười, tịch tuyên trong đầu mọi cách suy nghĩ, chấn động bất bình, chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình, nhất định là chính mình đôi mắt ra vấn đề, đối, nhất định là như thế này, sau khi trở về liền lập tức đi tìm đại phu nhìn xem. Lao đại! Lao đại! Ấn! Tịch tuyên hoàn hồn! Bất hòa ăn uống sao? Cấp dưới quan tâm hỏi, ta xem ngươi cũng chưa như thế nào ăn? Không có, tưởng điểm sự tình mà thôi. Hắn cầm lấy cái muỗng múc muống tảo phớ đang muốn nhập khẩu lại bị một trận trẻ con tiếng khóc đánh gãy. Theo tiếng khóc xem qua đi, mới phát hiện thế tử phía sau còn có cái tiểu nôi, lúc này hắn ra thế tử chính phi thường thuần thục tự nhiên đem em bé bế lên tới, ôm vào trong ngực vỗ nhẹ bối thấp giọng hống ăn ủi Nụ sắc gấm dương chiếu vào trên người hắn, từ ái lại hiền huệ, tràn ngập mẫu tính quan huy. Tịch tuyên cơ hồ là đem sở hữu nội lực đều hội tụ bên phải trên tay mới có thể đẹp nặng tay không run quá rõ ràng, hắn ăn mà không biết mùi vị gì ăn hai khẩu tào phớ, trong lòng đờ đã tưởng Vương gia lúc trước không đồng ý thế tử luyện kia xúc cốt công là đúng. Tây vực tà công quả nhiên tại a thế tử hiện tại chẳng những thân thể biến thành nữ nhân, liền tâm thái đều hoàn toàn biến thành nữ nhân. Đây là trước tiên quen thuộc làm mẫu thân cảm giác sao? Làm sao bây giờ? Chính mình muốn ngăn cản sao? Muốn như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ về sau hắn chủ tử liền, liền biến thành quận chúa sao? Đế này đáp án quá khó khăn hắn sẽ không làm a Thiên A. Chính mình mới 24 tuổi. Vì cái gì muốn ở như thế tuổi tác gặp phải như thế khó khăn vấn đề. Giờ phút này hắn trong lòng thê lương có ai hiểu. Vương ra. Đối. Chính mình chính là cái tiểu binh. Vì cái gì muốn nhọc lòng loại này vấn đề. Hẳn là giao cho Vương ra đi phiền não à. Chuyện này đến nói cho Vương ra. Vì thế ở tịch tuyển từ viên kỳ an vặt trở về vào lúc ban đêm. Một con tuyết trắng bù câu đưa tin từ phái thành dương cánh bay cao. 3 ba ngày sau rừng ở kinh thành ninh vương phủ đầu tường. Sau lại theo lão quản gia nói. Ngày đó Ninh Vương Điện Hạ lại điên rồi một hồi. Nay đâu, phái thành hàn hà từ từ, thảo bọc bạch xương, đảo mắt liền đến đồng chí. Dựa theo tập tục, đồng chí hôm nay đều phải ăn sủi cảo, rất nhiều tiểu sạp một ngày này đều không bán khác, sửa bán sủi cảo. Ngay cả những cái đó đại tử lâu, cũng sẽ tại đây một ngày đem sủi cảo làm như mong chính. Tất cả mọi người đối viên ký ngẩn cổ lấy vọng. Rốt cuộc giống viên ký loại này tổng có thể đẩy ra mới là ăn vặt sạp. Ở đồng chí loại này, nhật tử cũng tất nhiên sẽ không điệu thấp nổi liễm mới là. Mọi người đều ở tò mò viên ký sẽ tại đây thiên lại đẩy ra cái gì mới mẻ khẩu vị sủi cảo. Ngay cả viên tổ tử cũng tò mò. Ân. Sủi cảo. Trung Diêu lúc đầu, ta không thích ăn sủi cảo, cho nên trước nay không nghiên cứu quá sủi cảo. Viên tổ tử sững sốt, tràn đầy kỳ vọng đều tan thành mây khói. Chúng ta đây đồng chí bán cái gì đâu? Mọi người đều ở thảo luận chúng ta sẽ đẩy ra cái gì tân khẩu vị sủi cảo đâu viên tẩu tử có điểm nhục trí, nàng ở sủi cảo thượng cũng không có gì đặc biệt tạo nghệ. Hơn nữa ngày đó chúng ta cửa hàng cũng chính thức khai trương, nếu không có tân đồ vật có thể hay không có điểm xấu hổ. Chúng ta liền bán sủi cảo. Trung Diêu cũng không thấy bề ngoại, tựa hồ sớm có tính toán. Viên tẩu tử A. chương 38 Cẩm Lý Sủi Cảo cùng trạng nguyên sủi cảo. Đông trí từ xưa lại bị xưng là năm cũ. Là 24 tiết chung sớm nhất bị chế định ra tới một cái. Tổ tiên nhóm cho rằng, trắng như tuyết mang đông, hàn âm phúc giã, ở đông chí một ngày này sau, thiên địa dương khí lại bắt đầu sống lại, tân bốn mùa tuần hoàn sắc bắt đầu, cho nên cũng có đông chí đại như năm cách nói. Mặc kệ là cung đình hoặc là dân gian đều đối một ngày này phi thường nhìn chúng, bởi vậy lịch đại liền có tại đây một ngày cử hành kính thiên hiến tế tập tục, ý vị khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, vận mệnh quốc gia Hưng thịnh, yên vui Ở kinh thành, một ngày này đó là từ hoàng đế đích thân tới, đủ loại quan lại nhà giàu, ở Linh Bình Sơn chiếm trên sân thượng vì đại ung cầu phúc. Mà ở mặt khác thành quận, liền từ phủ nha cùng thương hội dắt đầu, từng người tổ chức tế thiên nghi thức. Phái thành đông chí hiến tế vẫn là ở bên trong thành sân khấu kịch trên quảng trường, quảng trường chiều phương nam hướng tháp cao bên liền có một cái cao cao giản tế. Lam Buôn Bán đặc biệt nhìn chúng hiến tế, mấy đại hiệu buôn cơ bản đều phải cả nhà thăm dự, trung gia cũng không ngoại lệ, cho nên trung gia cũng không thể vắng họp. May mà đồng chí ngày giống nhau bá tánh cũng đều không ăn chiều thực, sớm liền đi hiến tế chỗ muốn cấp trước chiếm cái cầu phúc hảo vị trí. Là một năm chung quan trọng nhất hiến tế, trường hợp rất là long trọng to lớn, chủ tế quan, tam hiến quan, sáu cổ tán, sáu giật vũ thay phiên ra trận tam lao ngũ cốc sôi nổi dâng lên, bá tánh đều thành kính ngựa đầu cầu phúc. Duy Độc Trung Diêu cảm thấy này nghi thức thật sự dài dòng, thường xuyên quay đầu đi xem bên cạnh bóng mặt trời. Nghi thức từ giờ thìn khởi mãi cho đến giờ tị mới kết thúc Tính thần vì biểu kính ý tất cả mọi người đến đứng, Trung Diêu cảm giác chân đều mau chặt đứt. Phần 40. Nghi thức kết thúc mọi người cũng không rời đi, phủ nha quan sai đem giàn tế thượng mấy chục túi ngũ gốc dọn đến một bên tiểu Mạc Liêu nội, ba cánh tắc bài đội mỗi người đi lĩnh một tiểu túi ngũ gốc. Đây là cung phụng thần minh cống phẩm, mọi người tin tưởng vững chắc đem cống phẩm mang về ngao trao uống xong, có thể đuổi tránh hưởng phúc, năm sau thuận lợi. Trung Diêu không có gì hứng thú, chỉ nghĩ tìm lấy cơ khai lưu, viên tử một người ở cửa hàng lo liệu. Nàng trước sau không quá yên tâm. Nàng đi đến lao phu nhân bên người, ơ đúng muốn tìm lấy cớ. Lao phu nhân lười nhắc ta nàng liếc mắt một cái. Từ vừa rồi khởi liền thất thần không ngừng xem canh giờ, đây là lại tưởng lưu trô nào đi. Còn không có mở miệng đã bị nhìn thấu, biên tốt lấy cớ đều đổ ở hết hầu. Trung Diêu có điểm xấu hổ môi môi cái chán, ngại mãi, mãi ta Là cùng ngươi tu phòng những cái đó tiểu tỷ mội ước hảo muốn đi chơi. Trung Diêu ngẩn ra hạ Không nghĩ tới mãi mãi nói thế nhưng cùng nàng dự đoán lấy cơ không như mà hợp vì thế liên tục gật đầu lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái không kiên nhẫn phát tay tế thần đều không thành tâm đi mau đi mau đừng ở chỗ này nhi ngại ta mắt ai cảm ơn mãi mãi Trung diêu vui vẻ lôi kéo diêm thanh liền đi đi rồi hai bước lại xoay người trở về ôm lão phu nhân ở trên mặt nàng hôn một cái ai ra ai ra mắc cớ trên người đi mau đi mau lão phu nhân ghét bỏ thẳng đẩy nàng Trung riêu ha ha cười lôi kéo diêm thanh nhanh như chốc chạy. lão phu nhân tại chỗ sở sờ, sờ mặt, sau một lúc lâu bất đắc dị nói thầm một câu, tiểu nha đầu thật là, giống bộ rắn, gì? Khương ma ma ở bên cạnh híp mắt cười nói, nha đầu hiện tại hoạt bát lanh lợi, không phải khá tốt sao? lão phu nhân nghe vậy ánh mắt thẳng hạ, túi đầu mặc hai thức, lại quay đầu nhìn Trung diêu phương hướng, lẩm bầm nói, đúng vậy, khá tốt. Trần tử dương chính cùng trần lao ra trần phu nhân từ giàn tế chỗ đi ra, Ở đám người bên ngoài Trần Lao ra gặp được người quen, dừng lại hàn huyên vài câu. Trần Tử Dương mang theo đạm mạc mỉm cười điên lặng đứng, nghe đối phương đối chính mình tiền đổ vô lượng khích lệ cùng chính mình cha quá khen quá khen kiếm tốn, trong lòng cảm thấy có điểm nhàm chán. Một trận tiếng bước chân truyền tiến lỗ thai, theo tiếng nhìn lại, thấy hoa mắt, chỉ thấy trung riêu lôi kéo cái cô nương thực mau từ trước mặt chạy qua, biên chạy còn biên cười nói cái gì. Trần Tử Dương không tự giác như mi. Bên cạnh Trần Phu U Nhân nhìn thấy nhỏ giọng đối hắn nói Cô nương mọi nhà bước nhanh chạy mau giống bộ rắn gì, quả nhiên là cái không quy củ nha đầu, không cho nàng vào cửa là đúng. Trần Tử Dương gật đầu thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe hắn cha nói chuyện. Có lẽ là kia tươi cười quá mức với Trương Dương, cũng hoặc là kia Phi Dương lên màu xanh lá làn váy quá mức với Linh Động. Chính hắn cũng không thể nói rốt cuộc vì cái gì, lại không cấm ngừng đầu, nhìn đã chạy xa cái kia thân ảnh nhìn hồi lâu. Trung Diêu cùng Diêm Thanh đến tây môn đường cái khi, trên đường còn không có người nào. Hẳn là đều còn ở giàn tế bên kia lãnh cống phẩm ngũ cốc. Nàng đi vào cửa hàng, liền thấy Thẩm Thị cùng nàng nữ Nhi Thẩm Liên ngồi ở phòng bếp bên cái bàn bên làm văn thán, hai người động tác thực nhanh nhẹn, bên cạnh trên giá đã chứa đầy vài thế. Thẩm Thị mẹ con là cửa hàng khai trương hai ngày trước viên Tẩu tử về quê đưa tới người, hiện giờ có cửa hàng cùng sạp, ăn vật chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều, bán lượng cũng càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào viên Tẩu tử cùng Chung Diêu Diêm thanh ba người, sức lao động liền rõ ràng không đủ. Thẩm thị mẹ con là lúc trước viên tẩu tử cùng viên đại lang cùng cái thôn, viên đại lang qua đời sau, thôn trưởng kêu gọi đại gia thấu điểm tiền cấp viên tẩu tử mưu sinh khi, thẩm thị trượng phu còn ở, nhật tử cũng còn tính có điểm dư tiền, cho nên cũng là ra điểm tiền giúp viên tẩu tử. Nửa năm trước, thẩm thị trượng phu đột nhiên bị bệnh, cơ hồ tiêu hết trong nhà sở hữu tiền cũng không cứu trở về tới, cuối cùng lưu lại lao bà cùng một cái 15 tuổi nữ nhi buông tay nhân gian. Đúng là thẩm thị mẹ con nhật tử khổ sở khi. Viên Đầu Tử lại vừa lúc ở lúc này hồi thôn, chẳng những vẻ vang đem lúc trước mọi người giúp đỡ nàng tiền gấp đôi dâng trả, còn nói muốn chiêu hai người đi nàng trong tiệm làm công, khai tiền công còn cùng trong thành đại tiểu lâu tiểu nhị không sai biệt lắm. Phía trước có người vào thành khi đi viên tẩu tử sạp thượng xem qua, nói là nàng sạp sinh ý không tồi, hẳn là không phải lừa dối người, vì thế thẩm thị liền mang theo nữ nhi vào thành tới. Đến viên tẩu tử sạp thượng vừa thấy, chẳng những là tại như vậy tốt vị trí thuê sạp, thế nhưng còn ở phía sau mua cửa hàng. Chính yếu chính là, một cái khác láo bản trung cô nương ngại muội tử lớn lên quá gầy, mỗi ngày cơm trưa đều tất nhiên phải có thịt ăn, này đãi ngộ chính là rất nhiều địa phương đều so ra kém, vì thế thẩm thị mẹ con hai lập tức liền quyết định cùng viên kỳ ký, ký kết 10 năm nhà khế, trung Diêu cũng ở phụ cận thuê cái tiểu phòng ở cấp mẹ con hai trụ. Trung cô nương, sủi cảo còn muốn tiếp tục bao sao? Chứ bỏ này một trận tử, trong phòng bếp còn có một trận tử đâu? Thẩm thị khách khí hỏi, không đủ, còn muốn tiếp tục bao? Chính là thẩm thị hảo tâm nhắc nhở, này cũng quá nhiều, khẳng định bán không xong. Ta buổi sáng trộm đạo đi mặt khác sạp nhìn hạ, bọn họ chuẩn bị sủi cảo còn không đến chúng ta tam thành nhiều đâu. Cuối cùng nàng lại thấp giọng lầu bầu một câu, chúng ta sủi cảo cũng không có gì đặc biệt, bán còn so nhà khác quý 2 văn tiền. Trung Diêu nghe vậy chỉ cười nói, ngươi cứ việc làm là được, bán thế nào ta tới nghĩ cách, các ngươi ít nhất lại bao. Lại bao một trận từ đi, hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi. Thầm thị nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trên giá cùng trên bàn tràn đầy sủi cảo, điên rồi đi. Con phải làm một trận tử. Một cái sủi cảo quán nhi 10 ngày cũng bán không đến nhiều như vậy a Trung diêu công đạo xong liền thượng lầu 2 đổi làm việc quần áo đi, thầm thị tổng cảm thấy không yên tâm. Này trung cô nương nhìn tuổi còn trẻ, làm việc như thế nào như vậy không đàng hoàng, viên ra tẩu tử chẳng lẽ liền từ nàng sao. Nhiều như vậy sủi cảo nếu là bán không ra đi, kia đến lúc đó còn có tiền cho các nàng mẹ con phát tiền công sao. Nàng nghĩ nghĩ, chạy đến phòng bếp đi đem việc này nói cho viên tẩu tử, vốn tưởng rằng viên tẩu tử sẽ đi khuyên nhủ Trung Diêu. Ai ngờ viên tẩu tử nghe xong chỉ cười nói, nàng nói lại bao một trận tử, vậy lại bao một trận tử đi, nghe nàng. Thầm thị, cảm giác này cửa hàng muốn xong hiện tại liền rất là hối hận chính mình vì cái gì đầu góc nóng lên liền ký 10 năm nhà khế đâu. Trung Diêu tử trên lầu xuống dưới, thuận tiện mang theo hồi nhão. Đêm tối hôm qua làm diêm thanh viết hai phút thực đơn một tả một hưu rán ở trước cửa hai bên một kỳ lan thượng. Tới rồi buổi trưa, nội thành hiến tế xong tây môn trên đường cái liền bắt đầu náo nhiệt lên. Viên kỳ ăn vặt từ trước đến nay đều là ăn ngon miệng nhóm chú ý đối tượng, hơn nữa hôm nay tân cửa hàng khai trương không hề ngoài ý muốn lại là toàn bộ phố nhất náo nhiệt địa phương, một ít có tâm láo khách hàng thậm chí mang theo tiểu quà tặng tới. Trung diêu hào phóng nhận lấy, nhiệt tình hướng trong tiếp đón, lý thúc ngươi qua khách khí mau bên trong kh Hôm nay này đốn ta thỉnh A. Bị gọi là lý thúc lao khách hàng chỉ vào cửa thẻ bài hỏi, cầm lý sủi cảo. Đây là cái gì? Lúc này cửa vây quanh rất nhiều người ở nhìn xung quanh, Trung Diêu đang chờ có người hỏi đâu. Thuận thế thanh hạ giọng nói, dương giọng nói, các vị, hôm nay đồng chí ngày tốt, lại phụng bổn tiệm khai trương. Tiểu điếm cô ý vì đại gia chuẩn bị cầm lý sủi cảo, cũng vì đại gia thảo cái hảo điểm có tiền. Rốt cuộc cái gì là cầm lý sủi cảo A? Có người tò mò. Trung diêu cười ngâm ngâm đem người nhìn một vòng, chờ mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, nàng mới lại mở miệng, cầm lý sủi cảo, chính là ở nhân bao tôm bóc vỏ sủi cảo, chúng ta. Một tiếng khinh miệt cười nhạo thanh đánh gây nàng, ta còn tưởng rằng có thể mân mê ra cái gì khó lường đa dạng ra tới, kết quả bất quá chính là tôm bóc vỏ sủi cảo thôi. Đối diện sạp lão bản nương ôm tay đứng ở đám người phía trước, người đều chạy đến viên ký tới, nàng sạp thượng chỉ có không nghĩ xem náo nhiệt ít ỏi mấy người, trong lòng rất là khó chịu vì thế cũng chạy tới nhìn xem viên ký rốt cuộc có thể làm ra cái gì sủi cảo tới. Nàng đều bị châm trọng nói, còn mị kỳ danh rằng cẩm lý sủi cảo khinh thường ai đâu, nói giống như ai không ăn qua tôm bóc vỏ sủi cảo dường như. Đích xác Phái Thành tuy rằng không lâm hải không sản tôm cua, từ nơi khác vận chuyển tới tôm ở Phái Thành xem như quý giá nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng không phải cái gì hiếm lạ đến chưa thấy qua không ăn qua đồ vật Rốt cuộc ai không ăn qua mấy chàng tiệc cưới đâu. Ở Phái Thành... Pham là điều kiện hảo điểm nhân ra kết hôn mở tiệc, trên bàn đều tất nhiên sẽ có một đạo phú quý bạch ngọc sủi cảo, này bạch ngọc đó là tôm bóc vỏ. Mọi người nghe nữ nhân như vậy vừa nói, cũng rất có đồng cảm, kỳ vọng quá cao, còn tưởng rằng viên ký sẽ có cái gì mới là sủi cảo, kết quả bất quá chính là tôm bóc vỏ sủi cảo thôi. Trung Diêu không để ý mọi người thất vọng biểu tình, cười cười, không đổi không táo tiếp tục nói, này bao tôm bóc vỏ cầm lý sủi cảo, chỉ có 10 cái. Mọi người lại tò mò ngẩn đầu xem nàng Nếu ai vận khí tốt ăn tới rồi bao tôm bóc vỏ sủi cảo, liền có thể ở tiểu điếm miễn phí ăn nửa tháng chiều thực hoặc cơm trưa, mỗi ngày một cơm, tùy tiện ngươi ăn nhiều ít đồ vật, giống nhau miễn phí. Đám người hong một chút liền xôi trào đi lên, mọi nơi trâu đầu ghé thai nghị luận, lại có tốt như vậy sự. Này viên kỳ ăn vật đồ vật giá không tiện nghi, ngày thường ăn đều đến tỉnh hoa, này tùy tiện ăn nửa tháng, kia đến bao nhiêu tiền. Có người không tin lại lần nữa xác định, nửa tháng mỗi ngày đều tới ăn, tùy tiện ăn nhiều ít Thật không cần tiền. Trung Diêu khẳng định gật đầu, nếu ngài vận khí tốt ăn tới rồi cẩm lý sủi cảo, tiểu điếm tất nhiên nói được thì làm được, su không thu. Đương nhiên, giới hạn ở chỗ này ăn, ngài cũng không thể đóng gói a Hắc, này nhưng có ý tứ, ta đảo muốn đến xem ta có hay không cái này vận khí. Đi một chút, chúng ta cũng muốn ở chỗ này ăn. Chỉ có 10 cái đâu, mau, tới trước thì được. Mọi người nói liền bắt đầu vội vã muốn vào cửa hàng đi, Trung Diêu rủi tay lại đem đại gia ngăn lại. ai Từ từ, ta còn chưa nói xong đâu. Trung Diêu chỉ chỉ môn bên trái một kỳ lan, vậy các ngươi không muốn biết cái gì lại là trạng nguyên sủi cảo sao? Mọi người lúc này mới chú ý tới bên trái một kỳ lan thượng tự. Ai ra Trung nha đầu, ngươi mau đừng út út mà mở, mở, nhanh lên nói đi, trạng nguyên sủi cảo lại là cái gì? Trung Diêu con môi cười, này trạng nguyên sủi cảo á, chỉ có một. Mọi người lại lần nữa ầm ầm ồn nào lên, đều có điểm nóng lòng muốn thử tưởng hướng trong tiệm vọng lại vẫn là loại chất tính tình nghe Trung Diêu nói xong, Trung Diêu đứng ở cầu thang thượng, rũ mắt mỉm cười nhìn chầm chằm phía dưới cái kia sắc mặt xanh mét nữ nhân, từng câu từng chữ nói, may mắn ăn đến Trạng Nguyên sủi cảo người, quy củ cùng Cẩm Lý sủi cảo giống nhau, bất quá, hắn có thể miễn phí ăn, kỳ hà là. Nửa năm, Trung Diêu mới vừa vừa nói xong, mọi người lại chờ không được, chen vai thích cánh hướng bên trong tễ, đều sợ đi vào chậm sủi cảo liền bán xong rồi, cửa hàng bên trong thực mau liền ngồi tràn đầy. Trung Diêu cùng thẩm liên lại tiếp đón khách nhân hướng bên ngoài sập ngồi, không trong chốc lát sạp cũng ngồi đầy. Trung Diêu đem người làm không dễ dàng đều an bài nhập tòa, xoay người liền thấy đối diện sạp nữ nhân mặt như úc trầm còn cường sững sờ ở cửa. Nàng khoan thai dạo bước qua đi, không mặn không nhạt hỏi, muốn vào đi ăn chén sủi cào sao? Có lẽ ngươi vận khí tốt, có thể ăn đến trạng nguyên sủi cảo đâu. Nữ nhân khí thiếu chút nữa giảo phá đầu lưỡi, ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người phẫn nhiên đi rồi. Trung riêu nhìn nàng bóng dáng thoải mái dối người. Thoải mái, liền thích các ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Chương 39 này thật sự có thể ăn sao. Đều không cần Trung diêu tuyên truyền, cầm lý sủi cảo cùng trạng nguyên sủi cảo mánh lưới thực mau liền khẩu khẩu tương truyền mọi người đều biết. Ngẫu nhiên có không biết, chọn không ai sạp ngồi trên, cũng sẽ bị đi ngang qua bạn bè mặt mày hớn hở để cử một phen. Đối diện mấy cái sạp nữ nhân nhìn trống rông trông ngồi, nha đều thiếu chút nước cắn Chiếu năm rồi. Đồng chí hôm nay bán sủi cảo đúng là sinh ý tốt thời điểm, ai có thể nghĩ đến năm nay thế nhưng sẽ bị một cái tân khai sạp chèn ép như thế thảm đạo, những cái đó thực khách tình nguyện ở cửa hàng ngoại đói bụng trợt đều không tới chính mình nơi này ăn. Phần 41. Các nam nhân tương đối tâm đại, nhàn hạ khi hai sạp quán chủ nhìn đối diện cửa hàng, nhưng thật ra có điểm bội phục nha đầu này ý đồ xấu thật nhiều, cư nhiên có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Cũng không phải là sang năm ta cũng học học như vậy làm. Này nhưng dẫm lao bản nương đau điểm, nha, nhân ra đầu vóc hảo xử ngươi nhớ thương thượng. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi người khác nhìn không thấy thượng ngươi, đem người cưới vào cửa được. Đến lúc đó kia cửa hàng đều là của ngươi. Nàng đem trên tay rẻ lau một ném, xoay người nổi giận đùng đùng đi rồi. Nam nhân, này thật đúng là thai bay vạ gió. Viên ký bên này đầy ngập khách doanh môn, sủi cảo thực mau liền bán một trận tử đi ra ngoài, thậm thị vẫn luôn ở phòng bếp hỗ trợ nấu sủi cảo. Không biết Trung Diêu ở bên ngoài nói gì đó, trong lòng kinh ngạc không thôi, yên lặng với cái sủi cảo ăn xong, phẩm hương vị lầm bầm hỏi, chúng ta này sủi cảo cũng không có gì đặc biệt à. Nàng là hoàn toàn không thể lý giải đồng dạng là thường thường vô kỳ sủi cảo, những cái đó khách nhân vì sao phải tễ phá đầu tới ăn nhà này quý, viên đầu tử nghe vậy chỉ cười không nói. Sủi cảo không ngừng nghỉ mang sang đi, thực khách ăn khí thế ngất trời, không trong chốc lát cái thứ nhất người may mắn liền ra đời. Thương Thương tới thăm Trương nghe kẹp lên trong chén cuối cùng một cái sủi cảo một ngụm đi xuống, đốn hạ, túi đầu nhìn lại, chi gian sủi cảo ra nội no đủ trắng non tôm bóc vỏ, hắn có điểm không xác định hỏi, ta đây là, đây là ăn đến cẩm lý sủi cảo sao? Trung Diêu chính bưng hai chén sủi cảo trải qua, nghe vậy quay đầu nhìn mắt, lớn tiếng cười nói, nha, Trương đại ca ngươi này vận khí thật tốt ta, chính là cái thứ nhất ăn đến cẩm lý sủi cảo người. Ta thật sự có thể tới ăn nửa tháng không cần tiền. Trương nghe thật cẩn thận hỏi Chính là ta thực có thể ăn. Chỉ cần ngươi không lãng phí, điểm nhiều ít đều có thể ăn xong, liền tuyệt đối không thu ngươi tiền. Trung Diêu khẳng định gật đầu. Thật sự. Ha ha ha chương nghe lúc này mới hậu chi hậu giác hương phấn lên, Trung Diêu bung sủi cảo, đem hắn kéo đến riêng thanh nơi đó làm đăng ký. Trung quanh xem người lại không bình tĩnh. Thật là có cẩm lý sủi cảo a ta còn tưởng rằng các nàng vì làm chúng ta tới ăn tùy tiện nói đâu. Ta này vận khí liền kém như vậy sao? Ta đều ăn hai chén cũng không ăn đến. Ta cũng không ăn đến, Trung Nha Đầu, nơi này lại đến một chén. Ta nơi này cũng muốn một chén. Hại, ta càng muốn ăn đến trạng nguyên sủi cảo đâu. Mọi người đột nhiên nghĩ đến vừa rồi xem nhẹ rớt vấn đề. Đúng rồi, Trung Nha Đầu, trạng nguyên sủi cảo là cái gì nhân A? Trung Diêu trên tay sống không đình, ra vẻ thần bí cười nói, bảo mật, tóm lại cùng khắc nhân bất đồng, chờ các ngươi ai ăn tới rồi, khẳng định sẽ biết. Có người trêu gẻo nói, Ngươi cái này kêu trạng nguyên sủi cảo, chúng ta đây này đó không phải người đọc sách, có phải hay không liền vô duyên ăn tới rồi nha. Trung Diêu suy nghĩ nhanh nhẹn, đối đáp trôi chảy 36 hành hành hành ra trạng nguyên, mặc kệ ngươi là làm gì đó, ăn đến chúng ta trạng nguyên sủi cảo, đều có thể phù hộ ngươi tài nguyên quần quận, phúc thọ an khang. Ngươi nha đầu này cũng thật có thể nói, hành, cho ta lại đến một chén. thẩm liên phụ trách đi theo Trung Diêu thượng đồ ăn thu bàn. Nhìn này đó thực khách cùng tiêm máu gà dường như một chén tiếp một chén ăn sủi cảo, đối Trung Diêu bội phục ngũ thể đầu địa, không nghĩ tới còn có thể như vậy bán đồ vật. Hôm nay Trung Diêu còn chuyên môn thỉnh hai cái đại thẩm tới hỗ trợ rửa chén, bảo đảm phiên đài quá nhanh có cũng đủ chén đua dùng. Hiện giờ cửa hàng phòng bếp biên liền có nước miếng giếng, Trung Diêu không bao giờ dùng đi bên ngoài múc nước dự trữ. Sủi cảo bán thức mau toàn bộ buổi trưa lục tục lại có 4-5 người ăn đến cẩm lý sủi cảo. Viên đầu tử mỗi cách một đoạn thời gian phóng một cái cẩm lý sủi cảo ở trong nồi, bảo đảm sẽ không quá sớm liền đem 10 cái sủi cảo bán xong, cho nên viên khi ăn vặt nhiệt độ vẫn luôn không giảm. thằng đến buổi trưa đều đã qua hồi lâu, cửa hàng cùng sạp thượng đều vẫn là ngồi chăn đầy, trạng nguyên sủi cảo còn không co ra tới, rất nhiều thật sự đã ăn không vô thực khách cũng không vội vàng rời đi, đều tò mò chờ muốn nhìn rốt cuộc ai có thể bị này đại vận cấp lựa chọn. Trung nhà đầu, đều cái này điểm nhi cũng còn không có người ăn đến trạng nguyên sủi cảo. Ngươi này rốt cuộc có hay không à? Kêu tất nhiên là có, gấp cái gì nha, này không còn có thật nhiều người sủi cảo không thượng bàn sao. Ta đi phòng bếp nhìn xem còn có bao nhiêu. Nàng thu thập xong một bàn chén đua ôm đi phòng bếp. Viên tẩu tử đang ở trong phòng bếp chờ, thấy nàng tiến vào vội hỏi, còn thừa trạng nguyên sủi cảo cùng cuối cùng một cái cẩm lý sủi cảo, khi nào hạ nổi. Sủi cảo còn thừa nhiều ít. Trung Diêu hỏi, viên tẩu tử chỉ chỉ cái giá, còn có một thế nhiều. Cấp bên ngoài khách nhân thượng lúc sau nên không nhiều ít. Như vậy Trung Diêu nghĩ nghĩ, này một nồi đem trạng nguyên sủi cào hạ, sau đó cuối cùng một nồi đương thời cẩm lý sủi cào. Hảo! Trung Diêu chờ sủi cảo khởi nồi trang chén cùng thẩm liên cùng nhau bưng đi ra ngoài, này một đợt khách nhân bên trong có rất nhiều học sinh, hình như là hôm nay mặt sau học đường cũng đang làm cái gì hoạt động, lúc này mới lộng xong, suy xét đã có chút tương đối tiểu nhân học sinh hải tử không kiên nhận đói, Trung Diêu liền ưu tiên cấp bọn nhỏ bưng sủi cảo Bảy tuổi đàm văn hạo từ học đường ra tới khi cũng đã đói bụng thầm thịt ê sủi cảo thượng bản sau chờ không kịp liền ăn trước tam đại cái, cái thứ tư cắn đi xuống sau lại cảm thấy hương vị không đúng, vì thế kéo hạ hắn cha tay áo cha, ta cái này sủi cảo vì cái gì không giống nhau. Ấn, ta nhìn xem, hắn cha túi đầu đến gần rồi nhìn kỹ, bình thường sủi cảo đều là thịt heo cải chăm nhân, lại thấy đàm văn hạo kẹp cái này sủi cảo bên trong ánh vàng rực rỡ, cam lượng du canh theo chiếc đua đi xuống lưu. Đây là gạch cua. Gạch cua ở phái thành kia tuyệt đối là cái hiếm lạ vật, chính là phú quý nhân ra tiệc cưới thượng cũng không nhiều lắm thấy như thế nào chính mình mang nhi tử tới ăn chén bình thường sủi cảo cư nhiên còn ăn đến gạch cua đâu. Bọn họ hai cha con vừa tới, cũng không biết viên ký hôm nay làm hoạt động, sở dĩ sẽ đến nơi này ăn cũng chỉ là bởi vì địa phương khác đều ở thu quán, chỉ có nơi này còn náo nhiệt. Chủ quán hắn cha gọi lại Trung Diêu, cái này sủi cảo vì cái gì không giống nhau. Đây là gạch cua sao. Trung riêu xoay người vừa thấy, nợ nụ cười, ai nha, hôm nay trạng nguyên sủi cảo xuất hiện. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, mọi người một chút liền hưng phấn, sôi nổi vây lại đây xem. Ta nhìn xem ta nhìn xem, ai may mắn như vậy khí. Hoa A, trạng nguyên sủi cảo cư nhiên là gạch cua nhân. Gạch cua cái gì mùi vị A? Hắc, tiểu tử, người này chú định tương lai phải làm trạng nguyên A. Đàm văn hạ phụ tử không do nguyên do, một chút bị vây quanh ở trung gian có điểm bị do đến. Trung diêu cười cho bọn hắn giải thích hôm nay điểm có tiền, sau khi nghe song đàm văn hạo cha có điểm không thể tin được chính mình hảo vật khí. Có thể miễn phí ăn nửa năm tỉnh tiền đều là tiếp theo, chính yếu là, làm phụ mâu vất vả kiếm tiền đưa hải tử đi học đường, ai không hy vọng tương lai hải tử có thể đăng khoa thi đậu, kim bảng để danh. Này mấy trăm người chung chọn một điểm có tiền quả thực chính là chung tới rồi tâm khảm Nhi thượng, hắn cha tức khắc cười miệng đều không khép được. Viên đầu tử nấu xong sủi cảo. Thừa dịp nhàn dối cùng thẩm thị ra tới nghỉ khẩu khí, chính nhìn đến chúng đại điểm có tiền tiểu hài nhi, cùng chung diêu ngốc lâu rồi, nàng nhiều ít cũng sợ đến giờ diêu ý nghĩ, thư khẩu khí cười nói, chúng ta vận khí không tồi a là cái tiểu hài nhi ăn tới rồi. Thẩm thị khó hiểu, tuy rằng vừa rồi ở phòng bếp viên tẩu tử đã cho nàng giải thích qua chung riêu marketing thủ pháp, nhưng là này đó vượt qua nàng nhận chi phạm vi, một chút vẫn là phản ứng không kịp. Muốn cho người miễn phí ăn nửa năm, vì cái gì còn nói vận khí tốt à? Viên tẩu tử cười nói, một cái tiểu hài nhi có thể ăn nhiều ít đồ vật. Nói nữa, ngươi xem đứa nhỏ này như vậy tiểu, ngày thường hắn cha tất nhiên là mỗi ngày đều phải đưa hắn tới học đường, kia tổng không có khả năng làm hắn một người tới ăn cái gì đi. Hài tử có thể ở chỗ này miễn phí ăn nửa năm, hắn cha nhưng không khỏi phi à, bởi vậy, hắn cha ăn cái gì kiếm lợi nhuận bất chính hảo để kêu hài tử miễn phí phí tuần sau. Thầm thị cái hiểu cái không gật gật đầu. Viên tẩu tử tiếp tục nói, lại nói. Nói là nửa năm, ai còn có thể thật sự mỗi ngày tới ăn à? Liên tính là Hoàng Cung Ngự Yến, đồng dạng đồ vật ăn lâu rồi còn không được nghị sao. Trung gian nhưng không được thay đổi nhà khác hương vị. Chúng ta hôm nay một ngày bán sủi cảo đương người khác không sai biệt lắm một tháng. Này đó miễn phí đưa ra đi phí tổn đã sớm kiếm đã trở lại. Hơn nữa Trung Nha đầu nói, kiếm tiền đều là tiếp theo. Chúng ta hôm nay cửa hàng khai trường, muốn chính là muốn hấp dẫn mọi người ánh mắt, khai hỏa danh hảo làm mọi người đều nhớ kỹ viên ký. Thầm thị yên lặng suy nghĩ trong chốc lát mới đưa nàng lời nói tiêu hóa rớt, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi nàng, này chúng cô nương như vậy sẽ làm buôn bán, là cái gì địa vị a Viên tẩu tử cười cười, vỗ vô nàng vai, cái gì địa vị không quan trọng, tóm lại hảo hảo đi theo nàng làm sẽ không bạc đãi ngươi là được rồi. thằng đến giờ mùi mạng, cuối cùng một cái cẩm lý sủi cảo cũng xuất hiện lúc sau, mọi người mới chậm rãi tan đi. Trung diêu cấp hai cái mời đến rửa chén lâm thời công kết tiền công. Viên đầu tử còn cho đại gia một người nấu chén sủi cảo lấp bụng. Hai cái rửa chén đại thẩm tới phía trước còn khó hiểu một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu chỗ nào đến nội chuyên môn thỉnh người tới rửa chén, giống nhau chỉ cần chuẩn bị cũng đủ chén đũa, bán xong một đợt nhàn rỗi khi giặt sạch là được. Kết quả cũng không biết này cửa hàng rốt cuộc bán cái gì tuyệt vị sủi cảo, sinh ý tốt hoàn toàn liền không có nhàn rỗi thời gian, bọn họ trước nay chưa thấy qua nhà ai bán cái sủi cảo có thể như thế hòa bạo. Viên đầu tử thỉnh bọn họ ăn sủi cảo khi Hai người cũng không cảm thấy nhà này sủi cảo có cái gì không giống bình thường á tuy rằng trong lòng buồn bực lại không ảnh hưởng bọn họ đối này chủ quán hảo cảm, chủ quán quá hào phóng, tẩy lửa ngày chén liền cấp 50 văn tiền công, còn nói sinh ý so dự đoán hảo, các nàng vất vả, lại thêm vào đánh thưởng một người 15 văn, lúc đi hai người liền tiếp nói, về sau còn có loại này công sống làm ơn tất lại tìm các nàng. Ăn xong sủi cảo đại gia liền bắt đầu thu thập, chung riêu không cùng các nàng cùng nhau. Lôi kéo Diêm Thanh đi hậu viện trong căn phòng nhỏ đem chính mình ngày hôm trước buổi chiều mua trở về thứ tốt lấy ra tới, chuẩn bị đi bên cạnh giếng rửa sạch. Hôm nay đồng chí, lại là chúng ta khai trường, buổi tối chúng ta ăn bữa tiệc lớn, ta còn thỉnh trần tẩu tử cùng phùng tẩu tử bọn họ hai nhà người cùng nhau đã tới tiết, ta hai trước đem nguyên liệu nấu ăn tẩy xuất hiện đi. Diêm Thanh thấy chung diêu trên tay đồ vật lập tức trốn rất xa không muốn tới gần, bóp mũi xanh mặt hỏi, tiểu thư ngươi thật tính toán ăn này chung đồ vật sao? Này thật sự có thể ăn sao? Chương 40 cái lẩu Trung diêu ngồi sổm bên cạnh giếng đem giấy dầu bao mở ra Bên trong đồ vật tanh hôi mùi vị một chút tan ra tới Trung diêu tức khắc không nhịn xuống cũng bóp mũi chạy đến riêng thanh bên cạnh Hút vài khẩu mới mẻ không khí Nàng có điểm xấu hổ giải thích Hại, này đó cũng chính là rửa sạch Thời điểm khó chịu một chút Nhưng là rửa sạch sạch sẽ lúc sau ăn lên là tuyệt đối mỹ vị Ma bụng, eo phiến, quần hoa ngông chẳng nhưng đều là cái lẩu linh hồn Diêm Thanh đứng xa xa nhìn trên mặt đất kia quán đồ vật, một chút không tin nàng lời nói, cái lẩu là cái gì hắn không biết, tóm lại từ ngày hôm qua nữ nhân này lôi kéo hắn đi mua này đó nội tạng kia, hắn liền cảm thấy nữ nhân này lại phạm điên bị bệnh, người bình thường ai sẽ ăn này đó xuống nước đồ vật. Kỳ thật Chung Diêu cũng rất quy quất, cái lẩu làm nàng thích nhất thực chí nhất, đã từng chính là mỗi tuần đều ít nhất đánh một lần tạm, xuyên qua đến nơi đây vài tháng, đã sớm mao thèm rồi, nằm mơ đều không biết mơ thấy nhiều ít hồi. Thật sự không nín được, cũng chỉ có chính mình động thủ làm. Nhưng chính mình làm cũng có năn đề, các hiện đại chỗ nào yêu cầu chính mình động thủ tới rửa sạch này đó nội tạng nguyên liệu nấu ăn. Tiệm lẩu đều là bãi bản xinh đẹp lại sạch sẽ, liên tính chính mình ở nhà làm, chợ bán thức ăn cũng có thể mua được xử lý sạch sẽ. Đại ung người đều không ăn động vật nội tạng, cho rằng đây là xuống nước dơ bẩn chi vật, ngày thường thịt tứ đồ tể đều là trực tiếp ném xuống hoặc là dùng để bị xúc vật. Cho nên này đó hiện đại giá thiên quý nguyên liệu nấu ăn Ở Đại Úng ngược lại phi thường rẻ tiền, thậm chí Trung Diêu mua một đống ngông tràng dứt khoát chính là chủ quán đưa nàng. Duy nhất vấn đề đó là, mấy thứ này đều yêu cầu chính mình rửa sạch. Lần đầu tiên chính mình thân thủ xử lý này đó nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật Trung Diêu nội tâm cũng là có điểm hỏng mất. Phần 42 Trung Diêu rồi dám nói, nếu không, người đi giúp ta tìm điều khăn tới, ta đem cái mũi che thượng, hương hân quá tốt nhất. Nếu không liền thôi bỏ đi. Không phải còn có như vậy nhiều thức ăn chay sao. Ngươi nói kia cái gì cái lẩu không phải nấu thức ăn chay cũng ăn ngon sao. Diêm Thanh thật sự không thể lý giải nàng loại này vì ăn không muốn sống tinh thần. kia như thế nào thành. Không có mấy thứ này cái lẩu là không có linh hồn. Trung Diêu thèm trùng nháy mắt cắn nuốt lý trí. Diêm Thanh. Hắn cố nén trận trắng mắt xúc động, đi ra ngoài tìm trương khăn ném cho chung Diêu. Sau đó đứng ở nơi xa mắt lạnh xem chung Diêu vẻ mặt đau khổ rửa sạch kia đôi đồ vật. Nữ nhân này vì ăn cũng quá liều mạng. Thật sự không đành lòng xem Hắn xoay người đi phòng bếp hỗ trợ. Bên ngoài đã thu thập không sai biệt lắm, có thẩm thị mẹ con hai ở quét tước, viên tẩu tử liền ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Diêm thanh đi vào chính thấy nàng cầm dao phay đối với nơi thịt bò dù sao tả hữu khoa tay muối chân nửa ngày cũng không xuống tay. Làm sao vậy? Diêm thanh hỏi. Viên tẩu tử khó xử nói, Trung Diêu kêu ta đem này thịt bò cùng năm hoa phiến ra tới, phiến càng mỏng càng tốt, chính là ta kỹ thuật sắc rau không tốt, sẽ không phiến mỏng thì ta. viên Ngày thường cũng đối kỹ thuật sắt rau không có gì yêu cầu. Ta đến đây đi. Diêm thanh qua đi, cầm lấy dao phê ước lượng, lại thả lại đao giá, cầm lấy một khắc đem mỏng mà tiểu nhân đao. Người sẽ phiến thịt. Viên tẩu tử đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Nha đầu này ngày thường so chung Diêu càng giống cái đại tiểu thư, mảnh mai tự phụ, nói là nha hoàn. Nhưng chung Diêu trước nay luyến tiếp làm nàng làm việc nặng Nàng lại đi xuống xem, đôi tay kia trắng non to dài, thấy thế nào đều là lấy cán bút tay cùng cầm đao, nhưng một chút không rình dáng. Tính vẫn là ta đến đây đi, ngươi đừng thể hiện, này nếu là cắt tới tay." Nàng lời nói cứng lại, chỉ thấy tiểu đao ở cặp kia xinh đẹp trên tay vãn cái hoa, sau đó bay nhanh ở thịt bò thượng một đao đao hoa hạ, không trong chốc lát thịt bò liền ít đi hơn một nửa nhi. Viên tẩu tử vê một mảnh ra tới xem, thịt bò phiến hơi mỏng một tầng, gần như với nửa trong suốt, lại nhìn hạ trên cái thớt, mỗi một mảnh độ dày lớn nhỏ đều cơ bản tương đồng, như vậy một lát công phu Hắn đã đem thịt bò phiến xong rồi, chỉnh tề mã ở hai cái mâm, sau đó lại lấy quá thịt ba chỉ túi đầu bắt đầu phiến. Kêu đem tiểu đao ở trong tay hắn thật giống như cùng bình thường chính mình dùng hoàn toàn bất đồng dường như, đao đao đi xuống không chút nào dính liền, sạch sẽ lưu loát. Viên tẩu tử không nhịn xuống lại đem Diêm Thanh đánh giá một vòng, có điểm ngạc nhiên hỏi, ngươi, ngươi vì cái gì sẽ làm này đó à? Còn lợi hại như vậy? Diêm Thanh nghe vậy không giải thích cái gì, chỉ nhàn nhạt nói, tiểu thư không thích ta làm này đó. Tẩu tử nhớ rõ giúp ta bảo mật à. Viên tẩu tử nhìn hắn, không nói gì. Không biết vì cái gì, người này hiện tại mặt mày bông xuống, trên tay đao pháp lưu loát, trên mặt tuy rằng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau đạm nhiên mỉm cười, lại vô hình chung làm nàng cảm giác được một cổ sắc bén khí thế, thường lui tới cái loại này dịu dàng cảm giác phản phất biến mất. Trân thị cùng phùng thị hai nhà người đến thời điểm, viên tẩu tử các nàng đã không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, chung diêu công đạo thẩm thị mẹ con đem hậu viện định chế bàn dọn đến sảnh đi Mấy người vây quanh này cái bàn xem hiếm lạ, này cái bàn vì cái gì trung gian có cái động. Viên tẩu tử đề ra cái thiêu vượng bếp lò ra tới, từ cái bàn trung gian trong động bung đi, vừa lúc đặt tại phía dưới một tầng giá sắt tử thượng, sau đó trung diêu bưng một cái viên nổi tiến vào đặt lên bàn, vừa lấp kín trên bàn viên động, mà phía dưới lò hỏa vừa lúc đốt tới đáy nổi. Viên nổi cũng là nàng phía trước tìm thợ rèn đặc chế, ở bên trong bỏ thêm cái thiết cái chêm, đem nổi một phân thành hai. Hiện tại trong nồi một bên ngao tuyết trắng canh xương hầm. Một bên là hồng diễm diễm thủ du canh. Thủ du ngao ra du không có sa tế như vậy đỏ tươi, cho nên cái này hồng canh nhan sắc so với hiện đại cái lẩu tới nói muốn đạm rất nhiều, bất quá canh đế dùng cùng hiện đại không sai biệt lắm hương liệu cùng phương pháp cây xào ngao chế, nghe lên hương vị nhưng thật ra hương cây nồng đậm. Viên tẩu tử đem đồ ăn phẩm mâm toàn bộ dọn song sau liền tiếp đón đại gia nhập tòa, trung gian trong nổi canh đã sôi trào, các loại hương liệu hoàn mỹ hòa tan canh đế, theo sôi trào nhiệt khí hốn tiên cay hương vị phiêu mãn phòng Đại gia sớm bị này hương vị câu chảy nước rãi ba thước. Đãi ngồi xuống, thấy đầy bàn có đồ ăn có thịt, màu sắc rực rỡ, nhìn nhưng thật ra thật xinh đẹp, chính là. Đều là sinh như thế nào ăn? Là muốn nấu tiến cái này trong nồi sao? Trần Tổ tử hỏi. Viên Tổ tử kỳ thật chính mình cũng là ngốc, Trung Diêu nói cái này kêu cái lẩu, đến nỗi như thế nào ăn ta cũng không rõ ràng lắm, chờ nàng đến đây đi. Trung Diêu vừa lúc ra tới, đem chấm liêu đặt ở mỗi người trước mặt, cho đại gia rằng giải. Thức ăn chay nấu ở canh xuông trong nồi, này canh xuông là dùng ngưu cốt ngào, thịt ở hồng nồi bên kia xuyên ăn, trên bàn đồ vật, muốn ăn cái gì liền chính mình kẹp hướng bên trong năng, hảo lúc sau ở chấm liêu trong chen chấm một chút là có thể ăn. Năng nói xong dẫn đầu đem một ít nấu lâu đồ vật đảo tiến trong nồi. Chân tẩu tử nhìn tưởng hỗ trợ, bưng lên trước mặt một mầm đồ ăn cũng chuẩn bị hướng trong đảo, bị chung riêu tay mắt lanh lẹ ngăn lại, ai, cái này không thể đảo, cái này dùng chiếc đũa kẹp xuyến một lát liền có thể ăn. Ai muốn ăn liền chính mình kẹp xuyến, không cần sợ phòng tay, chiếc đũa đều là đặc chế Đại gia lúc này mới chú ý cầm trên tay chiếc đũa so bình thường chiếc đũa muốn trường rất nhiều. Chân tẩu tử chỉ vào chính mình trước mặt mâm hỏi chung diêu đây là thứ gì A Đây là ma bụi. Ma bụi. Chân tẩu tử tinh tế quan sát cái này hắc hắc, mặt ngoài còn có vô số tiểu hạt đồ vật, đây là cái gì làm? Lại là người nghiên cứu chế tạo ra mới mẻ ngoạn ý như sao? Trung diêu cảm giác riêng thanh sâu kín nhìn chính mình liếc mắt một cái, cắn chặt răng, vẫn là quyết định không nói cho đại gia tình hình thực tế. Những người này phải biết rằng trên bàn rất nhiều đồ vật đều là động vật nội tạng, phòng trừng này bữa cơm cũng liền không cần ăn. Dù sao bọn họ ngày thường không ăn, cho nên cũng không biết mấy thứ này trông như thế nào, hơn nữa hiện tại lại rửa sạch sẽ, thiết xinh xinh đẹp đẹp, chỉ cần nàng không nói, bọn họ liền sẽ không biết là cái gì. Người nếm thử, trước nếm thử lại nói nàng đánh ha ha lửa dối qua đi. Gắp một mảnh ma bụng xuyến tiến hương canh, các ngươi xem à, cái này ma bụng tựa như như vậy kẹp bỏ vào đi, sau đó các ngươi trong lòng mấy chục cái số, đếm tới 10 liền có thể ăn. Nàng nói cho hết lời, ma bụng cũng không sai biệt lắm hảo, nàng đem ma bụng bỏ vào trần tẩu tử trong chén, tới, nếm thử. Này, nhanh như vậy liền chính sao? Ngươi xác định nó có thể ăn sao? Trần tẩu tử nhìn trong chén lớn lên thật sự không quá mị quan đổ vật có điểm phát mau. Tuyệt đối ăn ngon, ngươi tin tưởng ta. Trung diêu đối cái lẩu chính là tràn ngập 120 phân tự tin. Chân tẩu tử nghĩ nghĩ, đem chén đặt ở nàng trượng phu trước mặt, làm nàng trượng phu trước thử độc Nàng trượng phu buồn tính toán chỉ ăn chính mình nhận thức đồ ăn nhất bảo hiểm, kết quả không tưởng bị chính mình nương tử ban đứng, chỉnh bàn người ánh mắt đều nhìn chầm chầm lại đây, hắn chỉ có vẻ mặt đau khổ kẹp lên ma bụng, khít vào một hơi nhắm hai mắt ăn vào trong miệng. Tất cả mọi người nín thở nhìn hắn. Chỉ thấy hắn cau mày nhai hai hạ, đốn hạ, lại nhai hai hạ Càng nhai mày càng ra hướng ra, trong mắt dần dần phát ra ánh sáng, nuốt xuống lúc sau có điểm kích động nói, cái này, cái này ăn quá ngon. Lại giòn lại tiên. Ta liền nói sao? Trung Diêu cười nói. Ta cũng nếm thử. Giúp ta kẹp một mảnh. Trong lúc nhất thời trừ bỏ diêm thanh, mỗi người đều gấp phiến ma bụng chiếu Trung Diêu nói phương pháp ở trong nội năng, đại ăn vào trong miệng sau, tức khác mỗi người thần thái phi dương. Hào giòn A. Này rốt cuộc thứ gì làm A. Ăn quá ngon. Đây là thịt làm sao? Nhưng là thịt sao có thể sẽ có loại này vị? Ta chưa từng gặp qua như vậy thịt. Thầm liên là cái cơ linh nha đầu, quản nó là cái gì? Dù sao ăn ngon buồn đầu ăn là được rồi, ở người khác thảo luận gian đã năng tam phiến ma bụng nhập khẩu. Đại gia thấy thế sôi nổi cướp kẹp ma bụng hạ nổi, một mâm ma bụng thực mau liền không có. Trung diêu bất đắc dĩ cười, đường đoạn, ta mua nhiều, còn có một mâm nhi đâu, còn có, các ngươi cũng đừng chỉ ăn ma bụng a Nàng chỉ mặt khác mấy cái mâm Cái này heo phiến, hoàng hầu, nông chẳng đều là cùng ma bụng giống nhau ăn pháp, vị các không giống nhau, đều thực mỹ vị, các ngươi cũng nếm thử. Đừng quang ăn thịt, phối hợp nước lèo thức ăn chay ăn giải nhị, đúng rồi, bao tương đậu hủ nấu đi vào cũng ăn rất ngon. Còn có cái này thịt ba chỉ phiến cùng thịt bò phiến cũng thực hảo. Gì? Di, Trung Diêu kẹp lên một mảnh thịt bò, wow, tẩu tử, ngươi này kỹ thuật sắt rau tuyệt nha, phiến lại mỏng lại đều đều. Viên tẩu tử không tự giác ngó Diêm Thanh liếc mắt một cái. Diêm Thanh hoàn toàn đứng ngoài cuộc, túi đầu chọn chấm liêu trong chén đậu phộng viên ăn, viên tẩu tử chỉ phải cười gỡ ứng thừa qua đi. Trung Diêu không hỏi nhiều, thấy lại ra đã sẽ thuần thuộc xuyên cái lẩu, liền đi phòng bếp đem dư lại một mâm mau bụng cùng thịt bò mang sang tới. Ngồi xuống khi phát hiện chính mình trong chén đôi nửa chén năng tốt thịt. Ấn. Trung Diêu đang muốn hỏi, viên tẩu tử cười nói, Diêm Thanh cho người năng, sợ người ăn không được dường như. Trung Diêu quay đầu xem Diêm Thanh, hắn có điểm không được tự nhiên nói, bọn họ đoạt quá nhanh Ngươi lại nửa ngày không ra. Trung Diêu cười ôm hắn quơ ai ra, vẫn là nhà ta tiểu nương tử nhất đau lòng ta. Diêm thanh mặt có điểm hồng, đem nàng đẩy ra. Trung Diêu biết tiểu nương tử ra mặt mỏng, cũng không lại nhau hắn, càng nhiều lực chú ý đều ở cái lẩu thượng. Rốt cuộc ở cái này đáng thương vô cùng cổ đại An thượng một ngụm cái lẩu, nàng ăn sắp rơi lệ đầy mặt. Này đối với một cái đồ tham ăn mà nói quả thực quá không dễ dàng, cũng mất công viên tẩu tử tay người hảo, có thể đem nàng nói ra đồ vật đều làm 89 9 ph quả thực tựa như nàng tái sinh phụ mẫu. Nàng ngẩng đầu nhìn một vòng, mỗi người đều ăn vẻ mặt thỏa mãn, vừa ăn biên than mị vị, trong tay chiếc đũa cũng là không ngừng. Duy độc Diêm Thanh vẫn luôn yên lặng kẹp nước lèo thức ăn chay ăn. Trung Diêu biết nha đầu này là bởi vì thấy quá vài thứ kia nguyên hình là cái gì, hắn liền nấu quá vài thứ kia canh đều không nghĩ chạm vào. Nhưng là Trung Diêu chưa cho hắn cơ hội, gắp phiến ma bụng xuyên hạ trực tiếp bỏ vào Diêm Thanh trong chén. Diêm Thanh? Diêm Thanh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Chung Diêu. Thật sự ăn rất ngon, ngươi nếm một ngụm đi. Trung Diêu rửa qua đi cùng hắn vai sát vai nhỏ giọng nói. Không ăn. Diêm thanh thái độ thực kiên quyết. Cái này rất có dinh dưỡng, ngươi quá gầy, ăn trường thân thể. Không ăn. Liên một ngụm, thật sự, liền nếm một ngụm, không thể ăn ngươi liền nổ ra. Trung Diêu không ngừng cố gắng. Ta không. Ăn sao. Ta cực cực khổ khổ tẩy, kia nước giếng nhưng lạnh, ta tay run đông cứng, ngươi đều không ăn một ngụm ta hảo thương tâm A. Ngươi liền nếm thử sao? Trung Diêu bắt đầu làm lúng. Diêm Thanh thật sự chịu không nổi Trung Diêu này phó vô lại dạng, túi đầu kẹp lên trong chén ma bụng, sau đó liền vẫn luôn trừng mắt. Trung Diêu nhìn nửa ngày, nhịn không được hỏi, ngươi nên sẽ không cảm thấy trừng mắt nó là có thể đem nó trừng hóa đi. Nàng mới vừa nói xong thấy Diêm Thanh nhắm hai mắt một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng đem ma bụng tắt trong miệng, sau đó ngồi thật sâu hút hai khẩu khí mới hạ quyết tâm bắt đầu nhấm nuốt. Nhấm nuốt vài cái, lông mày hơi hơi trọn hạ, mở bừng mắt Trung Diêu cùng hắn ở chung lâu rồi, xem hắn vi biểu tình liền biết hắn có ý tứ gì, vì thế lại cười hì hì lại năng hai mảnh bỏ vào hắn trong chén. Lần này Diêm Thanh không lại quá kháng cự, chủ yếu biết lại như thế nào cũng kháng cự bất quá Trung Diêu, chỉ có yên lặng kẹp lên ăn. Trung Diêu nội tâm tấm tắt hai tiếng, thật là miệng chê mà thân thể thành thật tiểu nha đầu. Nàng lại từ trong nồi môi vớt chung gắp khối trắng nón đổ vật bỏ vào Diêm Thanh trong chén, tới, ăn khối đậu hủ. Diêm Thanh lại lần nữa lạnh lùng nhìn Trung Diêu Chu Diêu biểu tình đặc biệt chân thành. "Này không phải đậu hủ. Diêm Thanh trầm giọng nói. "Như thế nào không phải đậu hủ, ngươi xem cùng đậu hủ giống nhau bạch bạch lộn lộn, ngươi ăn một ngụm sẽ biết, khẳng định là đậu hủ. Diêm Thanh xem nàng một bộ lừa tiểu hài nhi đường ăn sói đôi to bộ dáng, rất là vô ngữ. "Ngươi cho rằng ta không biết đây là?" Hắn dừng lại dương mắt quét một vòng, thấy mọi người đều ăn say mê, trần đầu tự trượng phu đang ở môi vớt kẹp cái này đậu hủ, hắn yên lặng đem câu kia đây là heo náo cấp nuốt đi xuống. Tóm lại ta không ăn. Ăn sao, cái này siêu có dinh dưỡng, liền một ngụm, cái này ta cũng giặt sạch đã lâu Trung diều thói cũ trong thi, vô cùng tha thiết nhìn hắn. Diêm Thanh cắn răng đem náo hoa kẹp lên tới. Phần 43 Cố lên. Trung Diêu ở một bên cổ vũ. Diêm Thanh đem náo hoa chừng mắt nhìn nửa ngày cuối cùng vẫn là đem chiếc đuôi vừa chuyển, rồi đến Trung Diêu trước mặt, không được, cái này ta xác thật ăn không vô. Trung Diêu xem hắn một bộ ngoan cường chống cự biểu tình, thở dài, tính. Không bực hắn Rốt cuộc chính là ở hiện đại, cũng vẫn là có thật nhiều người đều không tiếp thu được náo hoa. Nàng ngửa đầu liền diêm thanh trước đua đem nao hoa ăn, lại lần nữa cấp diêm thanh năng vài miếng eo phiến cùng thịt bò phóng trong chén. Bên cạnh trần tẩu tử chú ý tới hai người động tác nhỏ, không nhịn cười cảm khái, này hai nha đầu cảm tình cũng thật hảo, cảm giác những cái đó thân tỉ mội cũng chưa người hai thân đi. Như thế thật sự. Viên tẩu tử thâm biểu tán đồng, cười nói, ta thường xuyên tường A. Này hai nha đầu A đáng tiếc đều là cô nưng ra, phàm là có một cái là nam nhi lang, kia này tất nhiên là đến thành thân bái đường mệnh định hảo nhân duyên A. Trung diêu nghe vậy cười đem riêng thanh ôm chấm tới, cập nhà nói, đôi ta phải có cái nam nhi lang, kia tất nhiên là ta A, ta nếu là cái nam, sớm đem nhà ta tiểu nương tử cưới về nhà đi lâu, tất nhiên là sẽ không tiện nghi người khác. Không e lệ, ngươi liền liệu định người khác sẽ nguyện ý gả ngươi sao. Viên tẩu tử trêu ghẹo hắc, kia khẳng định sẽ gả. Không gả ta còn có thể gả ai? Đều là cô nương ra, nói giỡn cũng không cần có cái gì cố kỵ. Trung Diêu gợi lên Diêm Thanh cảm các ngươi hỏi một chút nàng, gả hay không? Diêm Thanh. Nhà ta tiểu nương tử ra mặt mỏng, ngượng ngùng thừa nhận Trung Diêu là mặt quỷ, đại gia trong lòng minh bạch liền. Nếu ta là nam nhi lang, vậy ngươi sẽ gả sao? Diêm Thanh đột nhiên hỏi. a Trung Diêu quay đầu xem hắn, lại đem hắn từ trên xuống dưới nhìn vòng, không nhịn xuống phụt một tiếng cười ra tới. Nàng rỗi tay ở Diêm Thanh trên đầu xoa xoa, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi sao có thể là nam nhi lang, ngoan ngoan làm tiểu nương tử không hào sao. Trên bàn những người khác cũng đi theo cười. Nếu ta là nam nhi lang, ngươi sẽ gà sao? Diêm Thanh lại hỏi một lần. Chương 41 con ma men. Trung Diêu kỳ quái nhìn Diêm Thanh, nha đầu này ngày thường liền ra mặt tử mỏng, chuyện gì đều không tranh không đoạt thực Phật hệ bộ dáng, như thế nào đột nhiên muốn tại đây loại vui đùa lời nói thượng tranh cái thắng thua. Nhìn tiểu nương tử mở to xinh đẹp mắt đào hoa nhìn chính mình, không chiếm được trả lời liền không bỏ qua bộ dáng, tức khắc cảm thấy đặc biệt thú vị. Gà gà gà. Trung diêu hào khí đem trước mặt cái ly rượu mơ uống một hơi cạn sạch, ngươi đều dám cưới, ta lại cái gì không dám gà. Diêm thanh thấy nàng uống rượu, nhữ hạ mi, ngươi uống chậm một chút, này rượu phía trên. Yên tâm, ta tiểu lượng hào đâu. Trung diêu xua xua tay, đây là phùng tẩu tử nhà mình lưỡng, hương vị không tồi, ngươi muốn hay không uống điểm. Diêm thanh đầu Trung Diêu xem hắn ngoan ngoan bộ dáng lại không nhịn xuống ra vẻ thẹn thùng đùa giỡn một câu, ai ra, phu quân, còn không có quá môn đâu liền bắt đầu quản ta uống rượu. Người nói vô tâm người nghe cô ý, câu này phu quân làm Diêm Thanh sắc mặt đằng hồng tới rồi trên cổ. Phúc, Trung Diêu cười đỉnh không được, chỉ đùa một chút người mặt đỏ cái gì nha. Đều là nữ lại không phải thật muốn thành thân. Diêm Thanh căm giận nhiên nhìn chằm chằm nàng, trên bàn những người khác cũng cười không ngừng. Viên cầm lúc này đúng lúc khi lại đây giải vây. Viên cẩm không quá có thể ăn cây, viên tẩu tử cho hắn nấu một cái chén sủi cảo làm hắn ở bên cạnh bàn từ từ ăn. Hiện tại hắn ôm chén lại đây, trong tay chiếc đua thượng còn kẹp nửa nơi ánh vàng rực rỡ sủi cảo. Tiểu gia hỏa có điểm mờ mịt hỏi, nương, trạng nguyên sủi cảo không phải chỉ có một sao. Vì cái gì ta cũng ăn tới rồi. Viên tẩu tử cũng không ngoài ý muốn, hiểu ý cười. Nàng đem viên cẩm kéo đến trước mặt, sơ sơ đầu, chúng ta a cẩm vận khí tốt như vậy nha. Cứ nhiên ăn tới rồi trạng cảo Kiều mẫu thân ngắm lại, muốn đưa A cẩm cái gì điểm có tiền đâu. Tiểu gia hỏa lập tức bị điểm có tiền hấp dẫn trụ, trước mắt hưng phấn nhìn nàng. Ta nghĩ tới. Người tử tử A. Viên tẩu tử đứng dậy đi lầu 2. Viên cẩm sủi cạo đều không rảnh lo ăn, chờ đợi chạy đến cửa thang lầu lót chân hướng lên trên xem. Viên tẩu tử xuống lầu khi trong tay nhiều cái bố bao, lôi kéo viên cẩm trở lại bên cạnh bàn, đem bố bao đặt ở trên đùi, sau đó ở viên cẩm bức thiết dưới ánh mắt mở ra bố bao hoa Viên cẩm chỉ chỉ bố bao, lại chỉ chỉ chính mình, vui vẻ nói chuyện đều có điểm nói lắp, ta, ta sao? Đây là cho ta. Đương nhiên là cho người A. Viên tẩu tử cười đem bố trong bao quần áo mới lấy ra tới triển khai. Quần áo thật xinh đẹp, màu xanh biển ám văn gấm vóc liều, cổ áo cùng cổ tay áo đều có chỉ bạc theo thùa, eo phong trung gian còn có một tiểu viên trân châu trừ này còn có song tân dày, tủng trên cổ đều có tinh mị vân văn ám thê Viên cẩm từ nhỏ xuyên đều là vải thô áo tang hình thức đơn giản quần áo, ở hắn trong đấn tượng, chỉ có những cái đó đọc sách ra cảnh tốt tiểu thiếu da nhóm có thể ăn mặc thượng loại này quần áo. Muốn nói hay không hâm mộ quá, kia cũng tất nhiên là có, nhưng con nhà nghèo hiểu chuyện sớm, hắn cũng rõ ràng chính mình trong nhà tình huống, vẫn luôn cho rằng chính mình đem trong mắt hâm mộ che giấu thực hảo. Tới, đi thay cấp nương nhìn xem. Viên tẩu tử thúc giục nói. Viên cẩm thật cẩn thận ôm quần áo chạy đến bên cạnh không ai địa phương đi đổi Không trong chốc lát mặc xong rồi, có lẽ là lần đầu tiên xuyên tốt như vậy quần áo, chính hắn đảo trước ngượng ngùng lên, thấp đầu ngựa ngùng xoắn xít đi ra ngoài. Ai ra, đây là ai ra tuấn tiếu tiểu công tử nha. Phung tẩu tử quay đầu thấy hắn liền trước khích lệ lên. Viên cẩm xuyên này quần áo cũng thật đẹp, mau tới đây làm thẩm thẩm cẩn thận nhìn một cái. Chân tẩu tử cũng đi theo cười rộ lên. Viên cẩm đỏ mặt đi đến viên tẩu tử trước mặt, khó được có điểm thẹn thùng. Tiểu tiểu thanh hỏi, mô thân, đẹp sao đẹp đẹp đương nhiên đẹp. Viên đầu tử ngồi xổm xuống, vì hắn sửa sang lại hạ cổ áo, lại lần nữa buộc hạ hệ mang, nhìn trước mặt giống thay đổi cá nhân dường như nhi tử, đốn giác cái mũi có điểm toan. Tiểu ra hỏa mặt mày hớn hở, lại xoay người hỏi Chung Diêu, "Diêu tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, đẹp sao?" Trung Diêu cười đem hắn kéo qua bế lên ngồi ở trên đùi, "Chúng ta viên cẩm bổn dĩ chính là cái tuấn tiểu hòa nhi, sao có thể khó coi." Diêm Thanh cũng mỉm cười gật đầu. "Đúng rồi Chung Diêu nói, ta cũng cho ngươi chuẩn bị điểm có tiền." Ngươi đoán xem là cái gì? Diêu tỷ tỷ cũng có. Là cái gì nha? tiểu ra hỏa đầy mặt kinh hỉ. Viên tẩu tử cũng nghi hoặc xem qua đi, nàng cấp viên cẩm làm quần áo mới, lại nhiều làm một cái trạng nguyên sủi cảo cho hắn, đều là tưởng thừa dịp ngày hội cấp nhi tử một kinh hỉ, vẫn chưa cùng Trung Diêu thương lượng quá, không biết như vậy xảo Trung Diêu thế nhưng cũng cấp viên cẩm chuẩn bị kinh hỉ. Trung Diêu ôm viên cẩm không có phương tiện đứng dậy, liền cấp Diêm Thanh gật đầu ý bảo hạ. Diêm Thanh hiểu ý. Đi lầu 2 Trung Diêu phòng, trong chốc lát lại xuống dưới khi, trong tay ôm một bao đồ vật đại hắn đến gần, viên tẩu tử thấy rõ sau, đột nhiên bá đứng lên. Nàng có điểm không dám tin tưởng hỏi, Trung Diêu, ngươi, ngươi đây là? Diêm thanh đôi tay phủng cái đại đại khay, trên khay lót thật dày kim bạch, kim bạch thượng phóng 10 điều chắc kim tơ lửa tinh phẩm thịt khô, thịt khô thượng còn cái một tầng kim bạch, này thượng thả bộ quần áo. Liên tính trong nhà không ai đọc quá thư người cũng nhận thức. Đây là học sinh nhập học khi muốn tặng cho tiên sinh quà nhập học lễ, tuy rằng học đường học phí là muốn khắc tính, nhưng này quà nhập học lễ cũng là tự cổ trí kim truyền thừa xuống dưới át không thể thiếu lễ nghi. Viên cẩm ngơ ngác nhìn Diêm Thanh trên tay đồ vật, có điểm bị cái này thật lớn kinh hỉ do đến, Hắn bộ thố tử Trung Diêu trên người xuống dưới, qua đi lôi kéo viên tẩu tử tay áo. Trung Diêu đem Diêm Thanh trong tay đồ vật tiếp nhận tới, cười nói, viên cẩm đúng là nên đọc sách tuổi tác, mỗi ngày ở chúng ta cửa hàng thượng hoảng cũng không ra gì. Diêm thanh lại như thế nào có thể dạy hắn, trước sau cũng không bằng đi học đường hảo. Chúng ta cửa hàng hiện giờ sinh ý cũng không tồi, cung một cái hải tử đọc sách cũng không thành vấn đề. Viên tổ tử nghe vậy ngầng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh mắt chấp động, người ý tứ là. Nàng nguyên bản cũng tưởng chờ tránh tiền đưa viên cẩm đi đọc sách, nhưng không nghĩ tới có thể sớm như vậy. Sắp tuy sinh ý hảo, nhưng rốt cuộc mới vừa khai không bao lâu, mỗi tháng phân đến lợi tức tuy so trước kia nhiều rất nhiều, nhưng muốn cung Hải tử nhập học học phí lại hiện cố hết sức. Nàng nguyên bản kế hoạch tồn một năm tiền lại đưa viên cẩm đi học đường. Nhưng nghe Trung Diêu ý tứ, tựa hồ là muốn cùng nhau tới gánh bắt viên cẩm học phí. Ta ý tứ là, tiểu gia hỏa học phí, liền từ chúng ta viên ký chướng mục chi ra đi. Trung Diêu cho nàng xác định trả lời. Này như thế nào thành? Viên cẩm là ta nhi tử, như thế nào có thể? Có cái gì không được, tiểu gia hỏa vẫn là ta cháu trai đâu nói đến nơi này. Trung Diêu đốn hạ lại cười rộ lên, lại nói tiếp, ta kêu ngươi tẩu tử. Hắn lại gọi ta tỷ tỷ, này bối phận đủ loạn. Viên Cẩm Cơ linh thực lập tức kêu lên, "Chung gì?" Trung Diêu thiếu chút nữa một hơi không xuễn đi lên, khoa trương đấm ngực, "Đừng. Ngươi vẫn là kêu tỷ của ta đi, loạn liền luận đi, đừng đem ta kêu như vậy lão." Vốn dĩ rất lừa tình không khí làm nàng một dãn đoạn tức khắc tiêu hơn phân nửa, chân đầu tử các nàng cũng chưa nhịn cười ra tới. Viên đầu tử còn muốn nói cái gì? Trung Diêu trước đã mở miệng, "Tẩu tử, việc này liền như vậy định ra, đừng nói nữa." Viên Cẩm này tuổi nhập học vừa lúc, đừng cho trì hoãn. Làm một cái tiếp nhận rồi 9 năm giáo dục bắt buộc hiện đại thanh niên, biết rõ đọc sách tầm quan trọng, tri thức thay đổi vận mệnh câu này lời lẽ chí lý, mặc kệ ở hiện đại vẫn là cổ đại, đều là có đạo lý. Lại nói ta cũng là có tư tâm, Diêm Thanh nói Viên Cẩm đọc sách có thiên phú, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng tất thành châu náu, ta đây liền từng nói, nếu là hắn về sau chúng Trạng Nguyên, kia chúng ta này cửa hàng không phải có thể sửa tên kêu Trạng Nguyên lâu sao? Đến lúc đó Ta đã có thể có thể tại đây con phố thượng đi ngang. Đi ngang chính là con cua." Diêm Thanh nhàn nhạt nói. "Trung Diêu." Viên Cẩm nhút nhát ngẩn đầu xem Viên tiểu tử, trong mắt có tảng không được hướng tới. Viên tiểu tử nhìn hắn không tiếng động thở dài, như thế thịnh tình, sao có thể cự tuyệt? Na yên lặng viên cầm đầu tóc, "Đi cảm ơn Diêu tỷ tỷ." Viên Cẩm đi đến Trung Diêu trước mặt, thận trọng hứa hẹn, "Cảm ơn Diêu tỷ tỷ." "Diêu tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách." Về sau ta sẽ làm ngươi làm trạng nguyên lang tỷ tỷ. Tròn xoe mắt đen, phấn đô đô tiểu viên mặt, lại nỗ lực giả bộ một bộ đại nhân nghiêm túc bộ dáng, Chung Diêu bị hắn manh tâm đều hóa, nhịn không được đem người bắt được trong lòng ngược lại niết lại xoa nhẹ một phen. Diêm Thanh ở một bên cảm thấy quả thực không mắt thấy. Đúng rồi, Trung Diêu lại đột nhiên nghĩ đến, đến xem giáo phục làm hợp không hợp thân. Trung Diêu đem quả nhập học mặt trên quần áo rút ra, quen thuộc màu trắng học theo Cẩm Vân Biên học sinh phục, là cửa hàng mặt sau kia sở học đường giáo phục. Mỗi ngày đều có thể thấy như thế ăn mặc học sinh ở trên phố lui tới. Đã từng viên tẩu tử ngồi ở phố đuôi nho nhỏ tào phớ quán thượng nhìn xung quanh khi, cũng từng hâm mộ quá, lại chưa từng dám hy vọng xa vời quá chính mình nhi tử cũng có thể trở thành trong đó một viên. Bên cạnh Trần Phùng hai nhà người còn có thẩm thị mẹ con cũng là ở trong lòng hâm mộ không thôi, nay phố sạp thượng nhưng không ai có năng lực cung hài tử đi học đường, ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia khốn cùng thất vọng quả phụ Tự nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất có thể đưa hải tử đi đọc sách người. Học đường bên kia ta đã nói tốt, mau ăn tết, tiên sinh nói chờ năm sau nghỉ tắm gội kết thúc, liền có thể làm viên cẩm nhập học. Trung Diêu nói, viên tẩu tử bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt ánh sáng nhạt chấp động, trong lòng có ngàn vạn câu nói không biết nói câu nào tốt nhất. Trung Diêu bị nàng nhìn chầm chầm toàn thân không được tự nhiên, sợ nhất loại này lửa tình trường hợp, nàng hướng diêm thanh bên kia lại gần hạ, thật cẩn thận hỏi, tẩu tử, người như thế liếc mắt đưa tình Đừng không phải tưởng lấy thân báo đắp đi. Nàng chỉ chỉ diêm thanh, ta có nương tử. Viên tẩu tử đầy ngập phức tạp cảm xúc tức khắc bị nàng đánh tan thành mây khói. Trung diêu lại mắt trông mong nhìn cái lẩu chép hạ miệng, thực thiện giải nhân y nói, tẩu tử chúng ta đánh cái thương lượng, ta bụng còn bị đói, cái lẩu còn không có ăn sẵn. Ngươi nếu là thật sự muốn khóc một chút, kia nếu không, ta ăn. Ngươi khóc. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Nàng này vừa nói viên tẩu tử chỗ nào còn có nửa điểm khó chịu cảm xúc Liền những người khác đều không nín được cười ra tiếng tới. Viên tẩu tử nghẹn nửa ngày cũng nhắc lại không dậy nổi cảm xúc, cuối cùng chỉ có thể căm giận nhiên cười mang câu, nha đầu túi. Nay liền đúng rồi sao, vui vui vẻ vẻ quá cái tiết, hà tất làm như vậy phiền muộn đâu chung riêu bưng lên cái ly, tới tới, uống rượu uống rượu. Phần 44 Diêm thanh thờ ơn lạnh nhạt nàng từng ngụm từng ngụm uống rượu, nghĩ nàng nói chính mình tiểu lượng hảo liền không nhiều hơn ngăn cản. Mới là lạ. Từ cửa hàng ra tới về nhà trên đường Diêm Thanh nhìn phía trước cái kia đi cố tình đảo đảo thân ảnh, tức giận đến găng đau. Nói tốt tiểu lượng thực hảo ngàn ly không ngã đâu. Nói tốt rượu mơ không gắt đương bạch nước uống đâu. Thế tử ra ghét nhất uống say người. Không nghĩ tới gần đây người mùi rượu con ma men, Diêm Thanh tùy ý con ma men ở phía trước đầu miêu chọc cầu đi, chính mình tắt chắp tay sau lưng vẫn duy trì khoảng cách theo ở phía sau. chung diêu một đường lắc lư lay động nhưng thật ra giống như tâm tình không tồi, một người lầm nhầm lầm nhầm cũng nói rất vui vẻ Đầu tiên là ngồi xổm cùng ven đường lưu nước to Hàn Nguyên sẽ thiên, nói nhân ra lớn lên béo còn vóc dáng lùn, khuyên lu nước ăn nhiều một chút thịt có thể trường cái, sau đó quá đền thờ khi đụng vào có đá, lại 1 2 phải nói cột đá cố ý đâm nàng, thiếu chút nữa cùng cột đá đánh một trận. Cuối cùng lại 1 2 phải cùng một nhà cửa hàng trước cửa buộc đại hoàng cẩu anh em kết bái, Diêm Thanh ở đại hoàng cẩu nhe răng chuẩn bị cắn người phía trước đem chung diêu cấp vớt trở về. Tiểu quỷ phải đi về anh em kết bái, thế tử gia chỉ phải vẫn luôn nắm chặt nàng đi tỏ vẻ tâm rất mệt. Lôi kéo con ma men quải quá một cái phố, nhìn không tới nàng hảo huynh đệ, nhưng thật ra ngừng nghỉ xuống dưới, chính là lời nói có điểm nhiều. Diêm thanh, Diêm thanh, ngươi nói, là trạng nguyên lâu dễ nghe, vẫn là kim bảng các dễ nghe a Diêm thanh ở phía trước lôi kéo nàng, cũng không tưởng phản ứng con ma men. Diêm thanh, Diêm thanh, ngươi nói chuyện sao? Diêm thanh, Diêm thanh, hiện tại suy xét cái này còn quá sớm. Thế tử ra bị phiền vô pháp, Chỉ phải nhẫn mại tính tình trả lời. Không còn sớm, viên, viên cẩm đều 7 tuổi, chấp hạ mắt liền sẽ trưởng thành. Diêm Thanh, 16-7 tuổi bắt đầu kết cục khoa khảo, còn có 10 năm đâu. Không đúng, người tính không đúng. Con ma men không tán đồng lắp đầu, kết quả lay động choáng váng đầu lợi hại hơn. Dưới chân lào đảo hạ, Diêm Thanh lập tức đem nàng giữ chặt. Đại đứng vững vàng con ma men tiếp tục nói, cái này, cái này trường lên thực mau Ta trước kia dưỡng tiểu cậu tử, vốn gì chỉ có lớn như vậy. Nàng tránh thoát Diêm Thanh tay, cho hắn khoa tay múa chân lớn nhỏ. Sau đó, mới mấy tháng, liền biến này, sao lớn. Diêm Thanh chờ nàng khoa tay múa chân xong, kéo lên tay nàng tiếp tục trở về đi, viên cầm lại không phải tiểu cầu. Không phải sao? Trung Diêu bị hắn lôi kéo, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chính là. Liền lớn lên giống nhau như lúc đôi mắt, đôi mắt đều là tròn xoe. Diêm Thanh. Lời này ngươi nhưng đừng với viên cầm nói. Nga. Kìa. Là trạng nguyên lâu dễ nghe vẫn là kim bảng các dễ nghe a Thế tử ra thở dài, trạng nguyên lâu đi, ấn ngươi nhất quán cách nói, cái này khí phách. Con ma men gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, không nói nữa mặc hắn nắm đi. Đi rồi không nửa con phố, lại bắt đầu không thành thật, ngửa đầu đi nhìn bầu trời thượng ánh trăng. Hảo hảo đi đường. Diêm thanh nhắc nhở. Đêm nay trăng dầm như câu, sao thưa vân phùn, con ma men không biết nghĩ đến cái gì, lại hàm hàm hồ hồ mở miệng, Diêm thanh. Diêm Thanh không để ý tới nàng. Diêm Thanh, Diêm Thanh, Diêm Thanh, Diêm Thanh. Có chuyện gì liền nói? Ngươi có yêu thích địa phương sao? Liền, Phái Thành A. Kinh, Kinh Thành A, Giang Nam A, Tây Bực A, Bờ Biển A, còn có, còn có thuộc Đều A, Nam Triều A. Hỏi cái này làm cái gì? Diêm Thanh đánh gãy nàng. Liền, chúng ta về sau kiếm được tiền liền tìm cái địa phương tu cái xinh đẹp phòng ở, tìm cái, tìm cái ngươi thích địa phương ngươi thích bờ biển sao? Hoặc là Giang Nam nghe nói thật xinh đẹp, ngươi thích sao? Còn có? Diêm Thanh dừng lại bước chân, con ma men cũng đi theo dừng lại, trong miệng còn ở không ngừng rong dài. Diêm Thanh xoay người nhìn nàng, chầm ngâm một lát mới mở miệng, nếu có một ngày, ta đột nhiên rời đi, không có thể lại trở về, ngươi sẽ tìm ta sao? Trung Diêu mê mông nhìn hắn, cười nói, ngươi muốn đi đâu nha? Ta và ngươi cùng đi. Ngươi sẽ tưởng ta sao? Sẽ vẫn luôn tưởng thật lâu thật lâu l Diêm Thanh tiếp tục hỏi, Trung Diêu làm gió đêm một tuổi, dường như vượng lợi hại hơn, căn bản là lý giải không được hắn trong lời nói ý tứ, mơ mơ màng màng tiến lên đi ôm Diêm Thanh cổ, không cần đi, ta sẽ tưởng ngươi. Diêm Thanh ở nàng bên thai thấp dọng hỏi, nếu ta không thấy, ngươi sẽ khổ sở bao lâu đâu? Sẽ cảm giác tịch mịch sao? Sẽ? Lại nhặt một cái nha đầu trở về thay thế ta sao? Trung Diêu hiện tại cả người treo ở trên người hắn, thoải mái mơ màng sắp ngủ, chỉ bản năng dầm gì, ơn thân trên đường thanh tịch không người diêm thanh liế mắt nồng đậm lông mi đem huy hoàng ngọn đèn dầu ngăn cách bởi ngoại qua hồi lâu hắn khép cười một tiếng lẩm bầm nói khá tốt như vậy liền Hảo hắn đẩy ra chung diêu lôi kéo tay nàng tiếp tục trở về đi vạn túc hình dưới đèn là ảnh thanh đôi đi rồi một khoảng cách hắn lại dừng lại tại chỗ túi đầu lặng im trong chốc lát hắn xoay người một tay đem chung diêu kéo gần kiểm trụ nàng cầm làm nàng ngẩn đầu nhìn chính mình vững vàng vừa nói Trung Diêu ngươi nghe, ngươi không chuẩn đã quên ta, ta tương lai cho dù chết, không về được, ngươi cũng đến nhớ kỹ ta, nhớ ký Diêm Thanh tên này, ngươi liền tính lại nhặt một người trở về, đối nàng cũng không thể so đối ta càng tốt, ngươi không thể tìm người thay thế ta, nghe rõ sao? Trung Diêu thoạt nhìn rất khó chịu, bị hắn giam cầm, tao mày ân ân nha nha tưởng tỏ vẻ kháng nghị lại nói không rõ, bản năng liền phải giãy dụa, nhưng lại phát hiện tránh thoát không được. Diêm Thanh trên tay dùng điểm lực, buộc nàng ngẩng đầu nhìn hai mắt của mình, nói ngươi nhớ kỹ Trung Diêu hoảng hốt hôn đột, khiếp mắt xem hắn, đối diện người sắc bén ánh mắt cùng trên đầu lộng lấy ngọn đèn dầu đều hoảng nàng không mở ra được mắt, chỉ có thể mơ hồ thuận theo lầm bẩm, nhớ, nhớ kỹ. Diêm thanh thần sắc hóa khai, thư khẩu khí, lại cười, buông ra nàng, lại dắt tay nàng. Ngoan, đi rồi, về nhà. chương 42 ta miệng gáo. Uống say dẫn tới kết quả chính là ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã là giờ tị, Trung Diêu bỏ dậy khi đầu một trận trời đất quay cùng ở trên giường ngồi hảo sau một lúc lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Rốt cuộc là đối hiện giờ thân thể này còn chưa đủ hoàn toàn hiểu biết, hôm qua về điểm này thấp số độ rượu mơ nếu là ở nàng kết trước, căn bản là cùng uống nước không sai biệt lắm, nhưng nàng lại xem nhẹ hiện tại dùng thân thể rốt cuộc không phải kết trước, thân thể này uống như vậy chút rượu cư nhiên cũng có thể say thành như vậy. Thật là nhược kê nàng nhịn không được phun tảo. Giờ phút này đầu còn có điểm hôn mê, đối tối hôm qua mặt sau sự nàng hoàn toàn không ấn tượng, cũng không biết như thế nào về đến nhà Trong óc mặt có rất nhiều hình ảnh hiện lên, nhớ mang máng tựa hồ có người rất cường thế đối nàng nói gì đó, còn bức bách nàng nhớ kỹ cái gì, càng khoa trương chính là, gương mặt kia thế nhưng cùng nhà nàng tiểu nương tử lớn lên giống nhau như lúc. Cái gì không thể hiểu được ngậu. Nàng sốc lên chăn từ trên giường xuống dưới, lúc này mới phát hiện chính mình một bộ quần áo nhăn dung gió, còn có đầy người chưa tiêu tán xong mùi rượu, rõ ràng là tối hôm qua trở về đã bị trực tiếp ném trên giường. Sách, không lương tâm tiểu nha đầu. Cũng chưa nói giúp ta đổi thân quần áo. Đi bên cạnh bàn đổ nước ghi, thấy trên bàn có tờ giấy, là Diêm Thanh lưu lại, nói chính mình đi trước viên ký. Nàng biên uống nước biên cảm thán, tiểu nương tử này tự nhi vẫn là như vậy xinh đẹp. Chờ nàng rửa mặt chuẩn bị xong đuổi tới tây cửa thành đường cái khi, chiều thực thời gian đã qua, trên đường ít người rất nhiều. Đi đến viên ký cửa, chính thấy vệ bộ khoái từ bên trong đi ra. Trung diêu nhiệt tình vẫn an, sớm áp vệ bộ khoái, lại tới xem Diêm Thanh A. Vệ bộ khoai dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa từ cầu thang thượng Nga xuống, mặt đỏ lên quay đầu lại đi xem Diêm Thanh, Diêm Thanh đứng ở sau quầy, nhàn nhạt, nhạt dương mắt liếc Trung Diêu liếc mắt một cái. Trung Diêu? Trung Diêu nói xong cũng hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưới, đây là rượu còn không có tỉnh sao đây là. Như thế nào liền đầu hóc vừa kéo đem trong lòng tưởng cấp nói ra. Nguyên thân ngươi tiểu lượng kém như vậy sao? a kia gì, ta là nói vệ bộ khoai đây là ăn xong chiều thực sao? Ha ha Trung Diêu nỗ lực bù. Ha ha. Đúng vậy, mới vừa ăn xong, ta, ta hồi phủ nha vệ bộ khói xấu hổ đáp lại. Vệ bộ khói chạy chối chết, Trung Diêu ngượng ngùng đi vào cửa hàng, chạm Diêm Thanh trước mặt cười gượng hai tiếng, cái kia. Ta vừa rồi miệng cáo Diêm Thanh tử sổ sách thượng dương mắt, không nhanh không chầm hỏi, đói bụng sao? Không đói bụng. Trung Diêu lắt đầu. Đi ngồi. Diêm Thanh nâng cầm chỉ chỉ, ta làm viên tẩu tử giúp đỡ ngao chút canh tình rượu, ta đi lấy. Hảo, Trung Diêu nghe lời ngồi xuống sau mới rắc ra có điểm không đối, vì sao hôm nay chính mình đối mặt Diêm Thanh khi không tự rắc liền có điểm khí nhược đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua trong ngộng cái kia thực hung người lớn lên rất giống Diêm Thanh. Nàng dùng sức vây vây đầu làm chính mình Thanh tình điểm, nhà nàng tiểu nương tử ngoan ngoán lại ôn nu, sao có thể hung nàng. Làm sao vậy? Diêm Thanh bưng canh giải rượu lại đây, thấy nàng sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi. Không có gì, cảm ơn. Nàng tiếp nhận canh chén. Một bên uống một bên thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm diêm thanh xem, tưởng đối lập một chút diêm thanh có hay không khả năng làm ra trong mộng người nọ biểu tình. Trong mộng người nọ, biểu tình lạnh lẽo, đặc biệt là ánh mắt, lập tức bắn vào nàng trong mắt, cực có xâm lược tính, người nọ nói gì đó nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ người nọ cuối cùng buộc nàng nói nhớ kỹ. Tuy là nàng ngày thường lại lớn mật, nàng cũng không thể không thừa nhận, trong mộng lúc ấy nàng túng, nàng trực giác cảm thấy nguy hiểm, người nọ ánh mắt thị huyết là một loại thao tác quá người khác sinh tử quyền to thượng vị giả ánh mắt, nàng cảm giác lúc ấy chính mình nếu không theo nói, khả năng sẽ bị bóc chết. Nhìn ta làm gì? Diêm Thanh thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, con mắt cho nàng một cái điểm mỹ tươi cười. Trung Diêu bị kia hoa dung nguyệt mạo hoảng tâm đều hóa, đại đại uống lên vài khẩu canh giải rượu, cưỡng bách chính mình nhanh lên tỉnh táo lại, đừng lại đi tưởng cái kia không thể hiểu được ngộng, nàng ngọt ngào nhu nhu tiểu nương tử không hương sao? Chính uống, trấn thị vào được, nhìn một vòng nhìn thấy Chung Diêu Ở bên người nàng ngồi xuống. Sớm A, chân tẩu tử. Trung Diêu tử trong chén ngường đầu, ăn qua sao? Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ta mời khách. Ăn qua. Trần Thị tinh tế nhìn nàng hai mắt, ngươi sát mặt hảo kém A, tối hôm qua ngươi say quá lợi hại, là còn khó chịu sao? Nhưng thật ra không khó chịu, Diêm Thanh cùng tẩu tử cho ta chuẩn bị canh giải rượu. Trung Diêu nói. Trần Thị cười nói, sớm biết rằng ngươi tiểu lượng không hảo tối hôm qua hẳn là khuyên ngươi uống ít điểm. Chủ yếu chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi uống như vậy điểm rượu mơ xanh liền say. Trung Diêu, ta đối tiểu lượng của ta cũng là rất ngoài ý muốn. Nói xong nàng lại vùi đầu ăn canh, hai người nhất thời không nói chuyện, Trần Tẩu Tử miệng hơi hơi đóng mở, vài lần muốn nói lại thôi. Trung Diêu uống xong canh giải rượu, đem chén đặt lên bàn, Sở Trường khăn lau hạ miệng, nói, "Trần Tẩu Tử, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi ngồi ta bên cạnh hút khí nhũ chí, làm đến ta cảm thấy ngươi muốn ám toán ta." Trần Thị ngượng ngùng cười cười, Trung Diêu, tẩu tử lại đây xác thật là có cái yêu cầu quá đáng. Trung Diêu nhướng mày xem qua đi, ngươi nói. Trần Thị nhấp môi dưới, do dự nói, ngươi biết tẩu tử sạp sinh ý vẫn luôn không ôn không hỏa, hồn hầm không phải cái gì hiếm lạ vật, riêng là này trên đường cái liền có tam gia bán hồn hầm sạp, tẩu tử cũng tưởng bán điểm có đặc sắc đồ vật, bất đắc dĩ ta cùng nhà ta kia khẩu tử kiến thức thiên bạc, cũng mân mê không ra cái gì mới mẻ thức ăn. Phần 45. Tối hôm qua ở chỗ này ăn cái lẩu Cảm thấy này hương vị thực sự kinh diễm, liền tưởng. Liên tưởng nói, ngươi đừng cười tẩu tử ra mặt dày, tẩu tử liền muốn hỏi một chút, có thể hay không giáo giáo ta kia làm cái lẩu biện pháp. Trung Diêu sắc mặt có điểm quái dị nhìn nàng. Trần Thị thấy nàng sắc mặt tưởng nàng không muốn, vội văng nói, ta, ta có thể trả tiền mua phương thuốc, ta có 30 lượng bạc, có thể đều cho ngươi. Trung Diêu rất ngoài ý muốn, liền nàng biết, 30 lượng đối với tiểu quán chủ mà nói không phải một bút số lượng nhỏ, liền trần tẩu tử sạp tới nói. Này rất có thể là nhà bọn họ sở hữu tích tụ, xem ra nhà nàng là quyết tâm nếu muốn đổi sinh ý làm. Trần Thị thấy nàng không nói chuyện, có điểm không chố dung thân túi đầu. Ta biết ta cái này thỉnh cầu quá đường đột, các ngươi bao tương đậu hủ phương thuốc đều bán 300 lượng, ta này 30 lượng nói ra có điểm chọc người chê cười, ta, ta chính là hỏi một chút. Ngươi coi như tẩu tử chưa nói quá đi. Nàng nói xong mặt đỏ thai hồng đứng dậy phải đi, chung diêu vội vàng kéo nàng. Tẩu tử ngươi đừng nội Ta chưa nói không thể giáo ngươi nha. Trần Thị lại ngồi trở lại đi, vui sướng nhìn nàng. Trung Diêu cười giải thích, ta chủ lực là làm ăn vặt, về sau cũng không tính toán bán cái lẩu, cho nên dạy cho ngươi cũng là không sao. Hơn nữa nếu có người bán cái lẩu nói, ta còn nhạc muốn ăn cái lẩu khi không cần chính mình làm đâu, nhưng chính là đi. Là bởi vì tiền quá ít sao. Ta có thể lại đi nghĩ cách mượn một chút Trần Thị vội vàng nói. Không đúng không đúng, không phải chuyện này. Trung Diêu biểu tình lại lần nữa có chút quái dị. Cái lẩu kỳ thật không có gì bí quyết, ta tưởng các người đơn giản là muốn biết ma bụng, hoàng hầu, eo phiến những cái đó là như thế nào làm đi. Kỳ thật mấy thứ này cũng không phải ta làm, này đó chính là. Nàng hợp lại miệng tới gần Trần Thị, nhỏ giọng nói cho nàng này đó là cái gì, Trần Thị nghe xong đồng tử run rảy dữ rội, không thể tin tưởng nhìn nàng, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không ở nói giỡn. Nàng không thể tin được chính mình ăn như thế mỹ vị, thế nhưng đều là ngày thưởng trực tiếp vứt bỏ nội tạng chi vật, này nếu ở thường lui tới. Làm nàng biết chính mình trong lúc vô tình ăn xuống nước dơ bẩn chi vật, tất nhiên đã lao ra đi đại phun đặc phun ra, chính là thực kỳ dị, nhớ tới tối hôm qua kia cái lẩu mỹ vị, nàng chép hạ miệng, thế nhưng không cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm. Chung Diêu quan sát đến trên mặt nàng một trận thanh một trận bạch, cẩn thận hỏi: "Trần Tẩu Tử, ngươi có khỏe không?" Trần Thị thực mau bình tĩnh xuống dưới, "Ta không có việc gì." "Kia này cái lẩu, ngươi còn bán sao?" Trần Thị rũ mắt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bị mỹ thực thuyết phục, lại dương mắt khẳng định đáp: bán vì thế Trung diêu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ từ sao đệ dự đoán được nguyên liệu nấu ăn như thế nào rửa sạch xử lý thậm chí đem hiện đại tiệm lẩu kê bộ thành thục phương thức kinh doanh đều cùng nhau dạy cho Trần Thị thậm chí tới rồi cơm trưa thời gian hai người còn ở nói chuyện say xưa viên ký hiện giờ nhiều thẩm thị mẹ con hỗ trợ Trung diêu liền tính nhàn dỗi cũng có thể vội lại đây nhưng Trần Thị hồn hầm sạp thừa nàng Trượng phu một người liền rõ ràng cố hết sức cơm chưa trước Trần Thị Trượng phu thấy nàng còn không có trở về liền tìm lại đây Trần Thị chính nghe Trung Diêu nói nhập thần, đơn giản trực tiếp kêu nàng trượng phu thu sạp không bán, nàng trượng phu lại hầm hực đi trở về. Đại hai người nói không sai biệt lắm khi, cơm trưa thời gian cũng đã kết thúc. Trần Thị nghe cảm thấy mỹ mãn, lại nghĩ đến tiền sự, Trung Diêu, tẩu tử cảm ơn ngươi, ngày mai ta đem tiền cho ngươi đưa lại đây, ngươi đừng chê ít. Tiên liền không cần chung Diêu cười cười, ta nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng. Trần Thị nói, ngươi giúp ta lớn như vậy vội, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Ta liền tưởng A, ăn lẩu sẽ cây sao, hay liền khẳng định tưởng uống điểm cái gì A. Nói đến có thể kiếm tiền địa phương, Trung Diêu bắt đầu hứng thú bừng bừng, vừa lúc ta gần nhất chuẩn bị đẩy ra mấy khoản đồ uống cùng đồ ngọn, ta là hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ngươi cái lẩu.